Nhưng trong chớp mắt Một luồng khí tức mềm mộng đột nhiên từ trên trời giáng xuống Lên đem toàn thân huyết nhục kia Hủy diệt toàn bộ Các người đều sắp phải chết Nam tử đã mặt nạ phát ra thanh âm vô cùng âm lãnh Không đem những cường già này đều vào trong mắt Các người còn muốn nhìn tức khi nào Đối phương đã bắt đầu chấm giết các ngươi Các người nếu như còn do dự không quyết Thì cuối cùng các người đều sắp phải chết Lâm phàm thế cảnh này Trong lòng cũng khiếp sợ không thôi Tên Nam tử đã mặt nạ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 huyết mang ma tôn cười lạnh nhất thời có một thanh âm bé nhọn từ trong miệng hắn phát ra ầm một tiếng vạn trượng cự long trong niêm mắt bị phá diệt hóa thành vô số mảnh vỡ trở về vận động thiên của lâm phàm phi thiên lâm phàm lập tức vận dụng thần pháp sử dụng lực lượng của động thiên gia trì cho bản thân ngàn vạn công pháp mình bồng như biển lập tức hướng về huyết mang ma tôn xèo một tiếng phi thiên phá công bay lên nghịch chuyển hư không sau đó xuất hiện sau lưng huyết mang ma tôn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 Hiện tại vừa nghe đến huyết hải ma tôn Trực tiếp sợ hãi bỏ chạy Chết đi cho ta Huyết mang ma tôn kích thích hùng uy Giết tới Lâm Phạm Mẹ kiếp, ai chết ai sống còn chưa chắc đâu Lâm Phạm vứt bỏ tất cả ý nghĩ Một lòng chiến đấu với huyết mang ma tôn Thích giả tôn giả một đường thẳng tiến Trái tim nhỏ cũng nhúc nhích không ngừng Không nghĩ tới huyết mang ma tôn dĩ nhiên không chết Sao không có chuyện đó được Thích giả tôn giả không thể tin tình cảnh mình vừa nhìn thấy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 vừa đang làm cái quái gì vậy chuẩn bị xong chưa lâm phàm truyền âm vào trong động thiên lúc này đại phàm ca chi linh đang chuẩn bị gì đó vô cùng nôn nóng lập tức đứng lên được rồi hôm nay để đại phàm ca chi linh ta phát huy hết sức một trận đại phàm ca chi linh trịnh trọng gật đầu nói huyết mang ma tôn hãy nhận hết tuyệt chiêu mạnh nhất của bản đế đi lâm phàm giết cả một tiếng một trường đánh ra đại phàm ca chi linh cũng giết cả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 xuất chút nữa thì hình thành câu diệt nếu không phải gặp được một trong bát đại trí cao thánh thì chỉ sợ hắn đã quy tiên rồi dù ngàn năm trôi qua thế nhưng thương thế của huyết màng ma vẫn không khôi phục còn mảnh huyết hải kia bây giờ chỉ bằng 1 phần mười kỳ đỉnh phong nếu không phải như vậy hắn đã sớm tiến vào cảnh giới thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị còn lừa chọc làm rất tốt ta không ngờ ngươi lại có đủ loại thủ đoạn này phật lực mà viên sát lợi kia tàn mát ra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 Sau với lúc trước kia mạnh hơn không ít, đấm ra một quyền trời long đất lở, sức mạnh to lớn ẩn chứa trong cú đấm này dường như là có thể phá hủy cả một thế giới. tên tà ma kia, hãy ăn một chiêu phổ độ phật quyền của bần tăng. thích giả tôn giả lập tức đấm ra một quyền, trong quả quyền này dường như là ẩn chứa ngàn vạn phật đà. các người đều đang tìm cái chết. huyết mang ma tôn tức giận gào thét, pháp lực vô biên quán sôi trào. ngay khi một quyền của thích giả tôn giả sắp đánh trúng huyết mang ma tôn thì sắc mặt của thích giả tôn giả liền ngưng lại, nắm tay đột nhiên biến ảo thành hai cái móc cầu. nộ phật chặt nhãn, mẹ kiếp con lừa chồng, ngươi làm cái quái gì vậy? Lâm Thầm nhìn thấy thủ đoạn công kích của con lừa chồng, thì đột nhiên biến đổi, cũng sững sờ. Sau đó thấy con lừa chọc kia đánh úp về phía hai mắt của huyết măng hòa tôn, trên môi cũng nở nụ cười. thí chủ người cũng vậy mà. thích giả tôn giả thấy một chiêu kia của Lâm Phàm khâm phục không thôi, hai người đều đắc thủ.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 chia sẻ video bà đây là rất nhiều comment cảm xúc nhé. Bây giờ thì mời các bạn bắt ngay tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương tập 117. Thế chủ, chúng ta nên xử lý tên này thế nào? Hai con mắt của Thích giả tôn giả tỏa sáng, nhìn huyết mang ma tôn. Nếu như có thể độ hóa được một cường giả như tên này, thì hắn kiếm lớn rồi. Con lựa chọn bản đế đến giết hắn đi nên tà ma này vừa nhìn đã biết là lạm sát vô số người vô tội rồi. nếu như có thể giết được cường giả như là huyết mang ma tôn, thì điểm kinh nghiệm khẳng định sẽ rất nhiều, thậm chí còn tôn ra không ít thứ tốt. cái này không được đâu, thượng tiên có đức hiếu sinh, không bằng để bần tăng độ hóa hắn đi, để, để hắn chuộc tội cho những gì mình đã gây ra đi. thích giả tôn giả thương xót nhìn huyết mang ma tôn, trong lòng cũng khát vọng có thể độ hóa được hắn, dù sao cường giả như là huyết mang ma tôn cũng rất hiếm. Nếu như mình độ hóa được hắn Thì hắn đúng là phát tài <cười> Lúc này huyết mang ma tôn đột nhiên cuồng tiếng, Tiếng cười dữ tận vô cùng tà ác Các người thực sự cho rằng có thể chân áp bản tôn sao Hai mắt của huyết mang ma tôn đã mọc lại Thế nhưng thương tổn lớn nhất lại nằm ở vùng đũng quần Hắn không biết cái tên nhân tộc đại đế kia Suốt cuộc đã dùng cái thủ đoạn gì Khiến cho hắn không cách nào có thể khôi phục khá chân áp không được Vậy người đứng dậy cho bản đế xem một chút Người bây giờ có phải đang có cảm giác có một luồng sức mạnh rất là mãnh liệt Đang trùng kích linh hồn không Cổ sức mạnh mãnh liệt kia Cũng làm người cảm giác rất đau đớn Cho người muốn ngừng mà không ngừng được Lâm Phàm Đắc Y nói Người Huyết mang ma tồn không nghĩ tới mình đã bị Hai con kiến hôi này đánh bại Hả đúng là quá bất cẩn Nếu như hắn chú tâm Chỉ bằng hai cái tên run dế kia Muốn tiếp cận hắn còn không thể Chứ nói gì tới việc đả thương Thí chủ Chiêu này của người thật sự là quá mạnh Nó có phương pháp phá giải sao Thích giả tôn giả nghi ngờ hỏi Đương nhiên là có rồi Lâm Phạm cười nói Vậy phương pháp phá giải là cái gì Thích giả tôn giả hỏi Con lựa chọn. Đưa tay lại đây ta sẽ nói cho Người biết không thể để cái tên kia nghe được mà Lâm Phạm ghét miệng sát tay của thích giả tôn giả nhẹ giọng nói Đối với thích giả tôn giả Khi hắn nghe được phương pháp phá giải Cả người đều sợ tới mức nhảy lên Cái gì phương pháp phá giải dễ nhìn là phải cắt đứt cái món đồ chơi kia. thích giả tôn giả không dám tin nhìn lâm phạm, không nghĩ tới cái phương pháp phá giải này lại có thể tàn nhẫn như vậy, cho người ta không dám tin được không được, ta sẽ nói ra phương pháp này. sau khi thích giả tôn giả khiếp sợ xong, hắn đột nhiên che miệng cười, trong mắt lấp ló những tia sáng kỳ lạ. con lựa chọn, người muốn làm cái gì? chuyện quan trọng như vậy, người sao có thể nói lung tung được? Lâm Phàm về mặt đại biến Chạy chúng ta chạy mau Huyết màng ma mà tôn nhìn thấy vẻ sợ hãi của hai người kia Đột nhiên cuồng tiếng <cười> Đây chính là phương pháp phá giải sao Huyết màng mà tôn vẫn đang nỗ lực đối kháng với sức mạnh trong cơ thể hắn Thế nhưng hắn vẫn không có biện pháp nào Giờ khác này liền nghe được phương pháp của con lửa chọc Trong lòng bừng như điên Các người Các người hôm nay đều phải chết soạt một tiếng Nói thì chậm chứ mọi việc diễn ra rất nhanh một đạo hàn mang lóe lên, huyết mang ma mà tồn đã cắt đứt món đồ chơi giữa đũa quẩn quán Tản nhân biến thái vô nhân tính, lâm phàm và thích giả, thích giả tôn giả hai mắt nhìn nhau cuối cùng thở dài một tiếng, lục căn rốt cục cũng thành tĩnh rồi, nếu như hắn quý y cửa phật thành tựu không thể đoán trước được, thích giả tôn giả lập tức nói, hey, với chỉ số thông minh thấp như vậy mà còn có thể lăn lộn trong cổ thánh giới này, thực là không thể nào tin được. Người khác nói cái gì Ngươi liền tin cái đó đúng là kẻ ngốc Lâm Phạm tiếc nuôi nói Đau không Lâm Phạm và thích giả tôn giả Đồng thanh nhìn về huyết mang ma tôn Các người Thời điểm huyết mang ma tôn Cắt rời cái món đồ chơi của mình Cảm giác đau đớn vẫn không biến mất Khuôn mặt lập tức trở nên dữ tận Trong mắt ẩn chứa vô tận oán khí Thí chủ Vừa rồi bần tăng diễn có hay không Thích giả tôn giả nhìn Lâm Phạm nói Ờ không sai Chỉ là có chút sai sót Nhưng cũng không sao, chỉ số thông minh của huyết mang ma tôn rất là cao, vậy mà không nhìn ra chúng ta đang diễn trò. Lâm Phạm nói, thí chủ nói đúng, khi thực hiện động tác kia, diễn xuất của bần tăng có chút khuếch đại, thậm chí là có chút giả tạo. Ta còn tưởng rằng huyết mang ma tôn sẽ nhìn ra, không nghĩ tới quả thực là như thí chủ nói, chỉ số thông minh quán quá thấp, không thấy sơ hở nào của bần tăng. Thích giả tôn giả sờ cái đầu trọc của mình, lộ ra vẻ tươi cười, huyết mang ma tôn nhìn thấy hai tên súc sinh trước mặt. Suýt nữa là phun ra một ngụm máu, hắn không nghĩ tới chính mình, đường đường là ma tôn cái thế, lại bị hai con kiến hôi này đùa bỡn. Tốt, tốt, hôm nay bản tôn coi như là hao tồn bản nguyên, cũng phải chém chất bọn ngươi. Huyết mang ma mà tôn tức giận gào thét, hai con mắt ẩn giấu dưới mặt nạ biến thành màu đỏ. Huyết hải vô biên, ô uế môn dân. Không được, huyết mang ma mà tôn muốn biến thành bản thể. Giờ này thích giả tôn giả biến sắc, sức mạnh ô uế bằng bạc. Đột nhiên từ trên người của huyết mang ma tôn Bạo phát ra Khiến cho Phật quốc trong hư không cũng bắt đầu chấn động Chuyện này Lâm Phạm nhìn tình cảnh trước mắt Nội tâm cũng vô cùng kinh hãi Thời khắc này huyết mang ma tôn đã biến thành một biển máu Sức mạnh của sự ô uế tràn ngập khắp thiên địa Trong đó ẩn chứa vô số tâm tình tiêu cực À một tiếng Huyết hải càng ngày càng khổng lồ Trong nháy mắt đã che kín bầu trời Cả thiên địa này đều bị bao trùm Hai con run dế các người Lại dám trêu chọc bản tôn Hôm nay bản tôn muốn nuốt sống các ngươi Từ trong huyết hài mở ra một cái miệng lớn Bên trong cái miệng lớn sâu hùn hút kia Vẫn có thể nhìn thấy đầu lâu của huyết mang ma tôn Được khả ở trong đó Thí chủ Một chiêu kia của ngươi mất linh rồi Thích giả tôn giả nhìn huyết mang ma tôn Tràn ngập hung uy Khẩn trương nói Con đưa chọc không cần ngươi nói ta cũng biết Lâm phàm bị bàn thể của huyết mang ma tôn Dọa cho sợ hết hồn Đồng thời không nghĩ tới huyết mang ma tôn Sau khi biến thành bàn thể đã có thể hóa giải xoay chuyển càn khôn Thí chủ Chúng ta làm sao bây giờ Thích giả tôn giả nhìn Phật quốc của mình dưới sức mạnh của huyết hài lực không ngừng đông đưa Căn bản không thể chấn áp được nữa Ngay cả xá lợi của long tượng tôn Phật Cũng có chút muốn không chịu nổi Còn có thể làm sao Thu dọn đồ vật mau 36 kế tẩu vi tượng sách Lâm phàm sao còn dám do dự Lập tức rút lui Đúng đúng Thích giả tôn giả không dám do dự Thu hồi Phật quốc Theo sau Lâm Phàm bỏ chạy <cười> Các người không chạy thoát được đâu Trong huyết mang kết giới của bản tôn Các người sao có thể trốn được Huyết mang ma tôn tức giận gầm thét Thanh âm vang dội Chấn động thiên địa Con lừa trọng Cái tên kia sau khi biến thành bản thề Sao lại mạnh mẽ như vậy Lâm Phàm có chút buồn bực Chuyện này có chút quái đàn Thí chủ Bản thể của huyết mang ma tôn Vốn là giọt máu ô uế nhất thiên địa Tuy biến ảo thành bản thề Nhưng đối với hắn tiêu hào rất lớn Thế nhưng vừa rồi hắn bị chúng ta đánh lén Không còn cách nào nên chỉ có thể hóa ra bản thể Thích giả tôn giả giải thích Tên chọc ngốc này Vừa nãy chúng ta có thể đánh lén sao Chúng ta quang minh chính đại công kích mà Lâm Phạm nói Đúng, thí chủ nói đúng Chúng ta đánh lén quang minh chính đại Thích giả tôn giả phát hiện lời nói của mình có chút không đúng Lập tức sửa lại ngay Mẹ kiếp Đó không phải là đánh lén Thí chủ Đừng nói nữa hãy giữ lại chút khí lực này mà chạy trốn đi nếu như bị huyết mang ma tôn tóm được thì chúng ta ngay cả một cặn bã cũng không còn đâu lâm phàm không nghĩ rằng sau huyết mang ma tôn biến thành bản thể lại có thể mạnh như vậy huyết hải bao thiên sóng dữ cuồn cuộn không có đường để trốn huyết mang ma tôn hé miệng đã có vạn vạn đạo huyết quang xuyên thủng hư không khóng tới lâm phàm lâm phàm và thích giả tôn giả ra tay chân áp ngăn cản toàn bộ huyết quang thế chủ chúng ta phải mau nghĩ biện pháp chúng ta không thể chạy thoát Thích giả tôn giả cũng không biết phải làm gì cho đúng Ngay cả xá lợi của long tượng Phật Đều không thể chân áp được hắn Còn có thể làm gì nữa Các người trốn không thoát đâu Bàn thể của huyết mang ma tôn từ từ lại gần họ Đi qua chỗ nào Thì chỗ đó trở thành một phần của huyết hài Sức mạnh sự ô uế càng lúc càng tăng Nó đang xâm chiếm cả thiên địa Thậm chí ngay cả linh khí ở trong thiên địa đều bị thay đổi Gọi cái gì mà gọi ngươi còn không đuổi kịp chúng ta kìa Lâm Phạm thấy huyết mang Ma tôn phách đối như vậy, thì trong lòng không thể nhịn được, vung tay một cái, kiếm ý tung hoành ngang dọc khắp thiên điện đâm thùng huyết hải vô số chỗ. Thế nhưng huyết hải lại khôi phục nguyên dạng trong chớp mắt, hết thầy đều phí công. Các người đã hoàn toàn chọc giận bản tôn rồi, hôm nay các người đều sẽ phải chết. Thanh âm của huyết mang Ma tôn từ trong huyết hải truyền ra, xèo một tiếng. vào lúc đó từ phương xa có một đạo cờ vòng bay tới. Thí chủ, ngươi nhìn kìa, đó là cái gì? Thích giả tôn giả hỏi Đó là đệ nhị nguyên thần của ta Lâm Phạm không nói gì Trong lòng hơi động Đệ nhị nguyên thần hóa thành một đạo rinh quang Dung nhập vào cơ thể quán Đồng thời đệ nhị nguyên thần dẫn theo tiên thiên chim bọc trở về Thế chủ Ngươi làm sao vậy Thích giả tôn giả thấy Lâm Phạm không nhúc nhích Trong lòng cuốn lên Con lửa chọc, Chúng ta ngăn chặn hắn một lát đi Lâm Phạm nói Được Thích giả tôn giả tuy không biết Lâm Phạm muốn làm gì Thế nhưng giờ khắc này hắn vẫn bước lên trước ngăn cản huyết mang ma tôn cho lâm phạm Huyết mang thí chủ Tất cả những thứ này đều là hiểu lầm Xin cho bần tăng nói vài câu có được không Thích giả tôn giả bình tĩnh nói Nhưng mà trong lòng có chút khẩn trương <cười> Con đùa trọng Có phải các người đã hết cách phải không Cũng tốt Bạn tôn là muốn xem xem người nói cái gì Huyết mang ma tôn cười lớn Bên trong động thiên Tiền thiên chi mộc Thượng Cổ Đại Yêu cảm nhận được khí tức của tiên thiên chi mộc Trong lòng không nhịn nổi Nếu như hắn có thể dung hợp tiên thiên chi mộc vào bản thể Hắn có cơ hội thăng cấp thành trí bảo. Đối với mỗi một món bảo bối mà nói Việc thăng cấp thành trí chí bảo Chính là ước mơ cả đời Thượng Cổ Đại Yêu tới đây mộc Lâm Phạm điểm ngón tay một cái Sinh cơ dài đặc trong tiên thiên chi đạo Chi mộc tản ra Xót vào yêu thành Chủ nhân Người đang giúp ta thoát biến sao Thượng Cổ Đại Yêu trong yêu thành và người tán ra khí tức cường đại, ngũ hành không những luân chuyển, yêu thành không ngừng thoát biến. Được rồi. Lâm Phàm biết, đối với thượng cổ đại yêu, chỉ cần nó vượt qua được một kiếp này là có thể trở thành trí bảo, uy lực khôn cùng. Lâm Phàm há mồm phun ra một đật pháp được cự long bay vào yêu thành. Âm dương ngũ hành nghịch chuyển càn khôn. Song trưởng đánh ra, sức mạnh của âm dương ngũ hành đều bùng nổ. Thân thể của thượng cổ đại yêu không ngừng nổ tung, mỗi lần nổ tung chính là một lần thoát biến. Thánh Dương Đan, thiêu đốt đi. Lâm Phạm không chút do dự, thiêu đốt 100 triệu viên Thánh Dương Đan. Thánh Dương khí hóa thành một dòng sông dài, rót vào thân thể thượng cổ đại yêu. Chí bảo chính là cảnh giới tối cao của bà bối, nếu muốn phát huy toàn bộ sức mạnh của nó, chỉ cần có pháp lực thông thiên mênh mông như biển. Chủ nhân, ta cảm thấy được thiên kiếp rồi. Ầm một tiếng, trong chớp mắt, trong hư không động thiên. Xuất hiện một đám mây quái dị, Hắc Vân, Hồng Vân, Bạch Vân và các loại màu sắc khác từ từ hội tụ ở chân đầu yêu thành. Tam tai cửu nạn, ầm một tiếng, địa hỏa phong thiên oanh lôi, Nguyên thủy, tất cả kiếp nạn đồng thời giáng lâm. Thượng cổ đại yêu tức giận gào thét, hùng uy tuyệt thế, nhưng khi đối diện với một thiên kiếp cũng run sợ không thôi, chỉ cố gắng dùng thân thể mạnh mẽ mà chống đỡ. Soạt một tiếng, thân thể của Thượng cổ đại yêu cũng từ từ phá nát, nhưng trong nháy mắt có một luồng sinh cơ bàng bạc từ tiên thiên chi vọng không ngừng tràn vào tu bổ thân thể quán. con lửa chọc kia người muốn nói những lời nhảm nhí này cho bản tôn. huyết bang ma tôn tức giận huyết bàng thí chủ bần tăng vừa rồi nói tới đâu rồi nhỉ thích giả tôn giả gãi gãi đầu một cái hắn cũng không biết mình đã nói những gì nữa thích giả tôn giả nhìn lâm phàm đang ở hậu phương thì trong lòng cũng cuống liệt thí chủ người xuất cuộc đang làm cái gì vậy con lửa chọc kia người đi chết cho bản tôn. Huyết bang ma tôn chợt quát một tiếng, vô biên huyết thải lại sôi trào. Huyết bang thí chủ, xin đừng xung động, suốt ngày cứ đánh đánh giết giết cũng phải không phải là việc tốt. Thích giả tôn giả nhìn tình hình trước mắt, cả người sợ đến phát choáng váng. Bần tăng còn chưa hết lời, thí chủ sao lại động thủ rồi? Con đùa chọc màu tránh ra! Ngay khi thích giả tôn giả đang phân vân không biết phải làm thế nào, thì lâm thả mầm phía sau nãy giờ không giúp thích đột nhiên mở miệng hô tốt thí chủ ma đầu này ta giao cho ngươi thích giả tôn giả không chút do dự né sang một bên ngay trong lúc đó xuất hiện một đạo hào quang rấp lé lúc ẩn lúc hiện từ đạo hào quang kia có một tòa yêu thành tỏa ra vô thượng yêu khí đánh vào huyết hải theo các này khí tức của thượng cổ đại yêu phát sinh biến hóa lệch trời trực tiếp quấy huyết hải đến long trời lở đất làm sao có khả năng một tên nhân tộc như ngươi sao có được hạ phẩm chí bảo huyết mạng ma mà tồn giữ tận gào thét có thể nói hạ phẩm trí bảo không còn là bảo bối bình thường thậm chí nó đã trở thành sinh mệnh mới khí linh của trí bảo đều có ý thức đồng thời có thể cảm thụ thiên địa pháp thắc tự thân tu luyện hơ <cười> có phải rất ngạc nhiên không lâm phàm cũng vô cùng kinh ngạc hạ phẩm trí bảo quả nhiên rất mạnh cuối cùng cũng không uổng phí công sức của mình thí chủ người thực sự làm cho bệnh tăng kinh hỉ thích giả tôn giả cảm thán đó chính là trí chí bảo coi như là hắn chưa từng thấy chí bảo bao giờ. <cười> Con lừa chọc có phải đã rất khiếp sợ không? Đợi đắt nữa người xem một chuyện càng thêm khiếp sợ hơn." Lâm Phàm cười nói, chí bảo trong tay thiên hạ vô địch thủ. "Huyết mang ma tôn, giờ chết của ngươi đã tới rồi, hôm nay để ta cho ngươi thấy sự lợi hại của chí bảo." "Thánh dương đan, thiêu đốt. Yêu thần giáng lâm." Lâm Phàm vung tay lên, 300 triệu viên thánh dương đan toàn bộ thiêu đốt. Thượng Cổ Đại Yêu hoàn toàn cuồng bảo Giống một tiếng Ra đây toàn thân Thượng Cổ Đại Yêu Đều tản ra vô thượng yêu khí Thân thể không ngừng bành trướng Trên người quán đột nhiên sinh ra ba đôi tay Một đôi cánh cũng từ từ mọc ra Yêu tộc đại thần Mát thủ yêu thần <cười> Coi như là trí bảo bản Tôn cũng không có ý kỵ Huyết mang ma mà Tôn gào thét Từ trong huyết thải xuất hiện vô số đạo hồng quang Hướng về Thượng Cổ Đại Yêu Tám cánh tay của Thượng Cổ Đại Yêu vung vẩy hình thành một cơn bão mãnh liệt cắn nuốt huyết hải làm sao có khả năng huyết màng ma mà tôn thê thảm gào giống đáng ghét người thiếu đốt thánh dương đan chỉ để đặt chi bảo hoàn toàn cuồng bạo huyết màng ma mà tôn thực sự không dám tin một màn này đang diễn ra trước mắt của mình thượng cổ đại yêu đánh một quyền vào trong huyết hải đấm nát cả đầu huyết màng ma mà tôn không thể ta chính là huyết mang ma mà tôn bất tử bất diệt huyết màng ma mà tôn chưa bao giờ nghĩ tới Mình sẽ có ngày thảm hại như vậy. Ầm một tiếng. Sau khi huyết mang ma tôn chết, huyết hải cũng từ từ phá diệt. Ha. Sao lại không nhận được điểm kinh nghiệm? Trong lòng của Lâm Phàm vui vẻ không ngớt, nhưng mà chỉ chốc lát thì lại phát hiện hệ thống không có thông báo. Chẳng lẽ tên huyết mang ma tôn này còn chưa chết? Thí chủ, lúc này đã có một giọt máu huyết mang ma tôn nên cơ hội chạy mất rồi. Lúc này Thích Già Tôn Già nhìn thấy một điểm hồng quang ở phương xa vội vàng nói. Mẹ nó Chúng ta đuổi theo. Nhất định phải đuổi giết tới cùng. Hắn làm sao có thể để tên kia chạy trốn? Thân hình của Lâm Phàm lấp lóe, đuổi theo phương hướng của điểm huyết quang kia. Tên huyết mang ma tôn kia chạy nhanh thật. Lâm Phàm theo sát hắn không ngừng, chỉ cần chấm thêm một đạo nữa là sẽ giết chết huyết mang ma tôn. Hắn sau cam tâm để huyết mang ma tôn chạy mất. Huyết mang ma tôn không hổ là ma tôn, cho dù là một giọt máu thì cũng có thể chạy nhanh như vậy, bần tăng thực sự là chấn kinh. Thích giả tôn giả cảm thán nói Trên mặt cũng lộ vẻ kính đề Bất luận người nào Thời khắc quy cấp tới tính mạng đều có thể bùng nổ lực lượng Cường đại vô cùng Huyết màng mà tôn chính là một ví dụ điển hình Cho cái trường hợp này Còn lừa trọng Ngươi cảm thán cái dám gì chứ Thí chủ Bần tăng chỉ hơi cảm thán một chút mà thôi Thích giả tôn giả bớt đắc dĩ nói Huyết màng mà tôn chỉ chém gió là giỏi Nếu có thể đề bàn đế có được ngươi Thì sẽ rất thê thảm Ta thể ta hứa Ta đảm bảo Lâm Phạm giờ khác này đã suốt toàn bộ sức lực Thế nhưng giữa hắn và huyết mang ma tôn Vẫn có một khoảng cách nhất định Hai tên xúc dịch bản tôn sẽ không bỏ qua cho các người đâu Hãy đợi đấy Giờ đây huyết mang ma tôn bùng lên một cơn giận dữ Đúng là khóc không ra được mắt Hắn không nghĩ rằng chính mình đã có một ngày Bị hai con kiến hôi làm ra như thế này Nếu như không phải là tự thể nghiệm Coi như là đánh chết hắn Hắn cũng không tiệt Không bỏ qua cho chúng ta Người có ngon thì dừng lại Chúng ta đại chiến 300 hiệp Lâm phàm lập tức hồ to Lâm phàm vạn bất đắc dĩ Huyết màng ma mà tôn chỉ một lòng muốn chạy trốn Căn bản không có dự định cùng hắn đại chiến 300 hiệp Đáng ghét Các người hãy chờ đấy cho bản tồn Thù này không báo Không phải là huyết mang ma mà tôn Huyết màng ma mà tôn cũng không muốn nói nhiều Huyết màng chi chủ Thượng thiên có đức hiếu sinh Khổ hải vô biên Quay đầu là bờ Bần tăng xin thề Tuyệt đối không giết người đâu Thích giả tôn giả rất muốn độ hóa huyết mang ma tôn. Dù bây giờ hắn chỉ là một giọt máu, thế nhưng chỉ cần tăng thêm một chút sức mạnh vẫn có thể biến về nguyên dạng. Khi đó độ hóa hắn, lấy tu vi của huyết mang ma tôn, khẳng định sẽ cung cấp một lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Con đở trọc người căm miệng cho bản tôn, chờ ngày bản tôn khuất phục thực lực thì ngày đó là ngày phật môn của ngươi diệt vong. Huyết mang ma tôn nổi giận mắng, đối với lời nói của con đở trọc kia, một chữ đều không thể tin. Theo ý quán Khi đám người Phật môn đều là hạng người ra vẻ đạo mạo. Mẹ kiếp, cái tên ngu ngốc nhà ngươi, Bẩn Tăng cho ngươi mặt mũi, nhưng mà ngươi lại không biết xấu hổ. Hôm nay Bẩn Tăng quyết tâm muốn độ hóa người. Lâm thí chủ, đợi lát nữa bắt được cái tên kia, xin nhờ thí chủ giao hắn cho Bẩn Tăng. Trong lòng của Bẩn Tăng thực sự không thể nguôi cơn giận này. Thích giả tôn giả nói, "Nói láo, trong lòng ngươi bất an thì có liên quan gì với bản đế? Vì đánh bại huyết mạng mà tôn, bản đế đã phải thiêu đốt mấy trăm triệu thánh rừng đàn, nếu như không giết hắn, Thì vốn của bản đế sao có thể thu về Con lừa chọc nhà người Nếu như muốn cùng bản đế cấp người Thì bản đế sẽ cho người mang theo hai cái bánh bao đó Đến suốt cả đời Lâm phàm sao lại không biết suy nghĩ trong lòng Của con lừa chọc này Sao có khả năng trón tội nguyện chưa Thí chủ Phật môn luôn có một trái tim khoan dùng Nếu thí chủ đã muốn Thì bần tăng tự nhiên muốn giúp thí chủ thành đạt tâm nguyện Vầy huyết mang ma tôn kia Giao lại cho thí chủ Thích giả tôn giả có chút khó chịu Thế nhưng cũng không dám chống lại Lâm Phàm Nếu như hắn không biến bộ ngực của mình về như cũ. Sau này làm sao có mặt mũi nhìn mọi người. Con lừa chọc. Người thực sự là quá bị ổi. Bất quá ta cũng không nhiều lời với người. Bản đế tăng tốc đây. Lâm Phàm không muốn nói nhiều với tên này. Thi chuyển trì xích thiên nhai. Huyết mang ma tôn. Lần này ngươi trốn không thoát đâu. Lần này Lâm Phàm đã xuất ra đại huyết. Toàn bộ thánh dương đàn đều tiêu hao sạch sẽ. Nếu không tránh tên huyết mang ma tôn này. Thiệt thòi lớn rồi. Huyết Mạc Ma Tôn lại đau đầu một hồi, y vô cùng kinh hãi, hắn không ngờ tên nhân tộc đại đế này lại có tốc độ nhanh như vậy. Trong nháy mắt, huyết quang chấn động mạnh, tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn không ít. Tiền gây tởm, dễ nhận được bức bản tôn tiêu hao số linh huyết còn sót lại, thật là đau lòng mà. Trong lòng Huyết mang Ma Tôn đau xót từng cơn, lần này nếu trốn thành công, muốn khôi phục tu vi thời kỳ đỉnh phong thì không biết là phải cần bao nhiêu thời gian nữa. Trước đây hắn bị ba vị tôn Phật chân ác. Trả qua ngàn năm mới khôi phục một phần mười thực lực Và lần này sợ đã không tốn mấy vạn năm Đừng mơ khôi phục như cũ ta hận Sự thù hận tràn gặp trong lòng huyết mang mà tôn Nhưng hắn lại không thể làm gì Thí chủ cẩn thận Và lúc đó thích giả tôn giả gào to một tiếng Chỉ thấy từ phương xa Đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ Cái bàn tay này Giống như là thượng thường chi thủ Có thể bắt lấy vạn vật Toàn bộ thiên địa tựa như đều bị bàn tay khổng lồ kia nắm lấy. Lạch cạch. Huyết mang ma tôn này bị cái bàn tay khổng lồ kia bắt giữ, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng gì. Thứ quái gì vậy? Lâm Phàm ngừng lại, trong lòng kinh hãi tổn độ, không biết bàn tay khổng lồ kia là của ai. Thả bản tôn ra, bản tôn chính là huyết mang ma tôn. Huyết mang ma tôn kia bị bàn tay kia bắt, bất kể rãy ruột như thế nào, thì cũng không thể thoát được. Thế chủ đây là tình huống gì? thích giả tôn giả nhìn một màn trước mắt trong lòng khiếp sợ cũng có chút nghi hoặc người ngốc sao? còn không tự thấy sao? hiển nhiên là có người muốn cướp thành quả của chúng ta huyết mang mà tồn bị chúng ta đánh thành một giọt máu tươi mà cái bàn tay khổng đồ cái lại nhân cơ hội cướp đoạt thực sự là quá đê tiện lâm phàm trong lòng có chút khó chịu công sức của bọn lão tử đánh cả nửa ngày trời lại bị người cướp mất không nghĩ tới huyết mang mà tồn hung uy cái thế. Lại có kết cục như ngày hôm nay Quả thực là thế sự xoay vần Báo ứng xác đáng Trong hư không Một bóng người đột nhiên đi ra Ở trên người đạo thân ảnh kia Chỉ mặc một cái áo vải xám dáng rất thẳng tắp Có phần kiên phong đạo quốc Tại hạ phong khinh tử Xin chào hai vị Lão đầu râu trắng kia Có khuôn mặt hài hòa lạnh nhạt nói Lại là hắn Thích giả tôn giả nghe được cái tên này Sắc mặt đột nhiên biến đổi Người biết hắn sao có lựa chọn? Lâm Phạm thấy vẻ mặt của thích giả tôn giả Có chút tò mò hỏi Hắn chính là cao nhân đại danh đình đình Ở cổ thánh giới Rất nhiều thiên kiêu đã, đã từng nhận được chỉ điểm của phong khinh tử Có thể nói hắn là thiên kiêu chi sư Trong mắt của thích giả tôn giả Lập lệ tinh quang Nếu có thể được chỉ điểm một ven Vậy xem như là kiếm bộn rồi Mẹ nó Tên tuổi lớn như vậy sao ta chưa nghe quá Lâm Phạm kinh ngạc nhìn lão đầu trước mắt không nghĩ tới lão đầu nhìn qua bình thường này lại nổi tiếng như vậy hết thầy đều là hư danh xem ra vị tiểu tăng của phật tộc này biết lão phu trên mặt của phong khinh tử lộ ra vẻ tươi cười trong lòng hơi đắc ý cây cần vỏ người cần thể diện mặc dù đặc biệt sau khi thấy vẻ ngưỡng mộ của họ bối với mình dù phong khinh tử có tu vi cao thâm thì cũng không thể nhịn được tự hào bần tăng thích giả xin ra mắt phong khinh từ tiền bối Tâm tư của Lâm Phạm bắt đầu chuyển động Xem ra tình huống hiện tại Cần phải suy nghĩ lại Còn lựa chọn Người nói cái tên này Có thể trị điểm chúng ta hay không? Lâm Phạm nhỏ giọng hỏi 89/ 9 và 10 là có Địa phương phong khinh tử tiền bối xuất hiện Đều sẽ có thể có thiên kiêu Chịu sự trị điểm của Ngài ấy Xem ra thích giả ta đây Quả thực là thiên kiêu của Phật tộc Lại được phong khinh tử tiền bối quan tâm Thích giả tôn giả vô cùng vui mừng nói Không biết xấu hổ Lâm Phàm nhìn về mặt đầy tự hào của thích giả, có chút bĩu môi. Nếu là thiên kiêu đó, cũng chỉ là bản đế. Để tiểu gia xem thử tu vi của lão đầu rốt cuộc đã đến cảnh giới nào rồi. Lâm Phàm quan sát lão đầu này một phen. Thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị cảnh. Bất quá khí tức của lão làm cho Lâm Phàm có một cảm giác khủng bố, dù là kiệt cũng không phải là đối thủ của lão đầu này, mạnh, quả thực là rất mạnh. thiên tử của tiểu hữu đúng là thế gian hiếm có. Chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi Tiểu hữu đã có thù vi cao như vậy Nếu như cho tiểu hữu thêm vài năm nữa Thì quả thực không thể dự đoán được Phong Kinh Tử đi tới trước mặt Lâm Phạm Nở nụ cười nói Người biết tao Lâm Phạm nghi hoặc hỏi Sau một lúc suy nghĩ hắn thấy chuyện đó là bình thường Người xuất sắc như tiểu ra ta đây Đi tới chỗ nào cũng để lại tiếng tầm vang rồi Thì lão đầu biết mình là chuyện bình thường như ở huyện Một năm trước Tiểu hữu độc chiếm hết thân phân Của cổ tộc chí cao Chuyện lớn như vậy, lão phu lại sao được không biết. Con mắt của Phong Khinh Tử này giờ đều không chớp nhìn chằm chằm lưng phàm, như là muốn nhìn thấu tất cả bí mật quán, nhìn xem thử hắn có rốt cuộc có năng lực gì, mà trong khoảng thời gian 4 năm ngắn ngủi lại có thể trưởng thành tới tận mức độ này. Còn con lựa tộc thích giả tôn giả sớm đã bị lãng quên. Phong Khinh Tử tiền bối bần tăng. Thích giả tôn giả muốn lên tiếng chào hỏi, để cho tiền bối Phong Khinh Tử chú ý tới mình. Thế nhưng lúc thích giả tôn giả vừa mới muốn mở miệng nói chuyện Thì lại bị người ta cắt đứt Tiểu từ Phật môn Lão Phu biết ngươi rồi Sau khi Phong Kinh Tử nói xong câu đó Cũng không nói gì thêm Mà tinh tế đánh giá lâm phạm Quả nhiên là thiên tư thế gian hiếm có Lão Phu đã gặp rất nhiều thiên kiêu tri tử Nhưng không người nào có tư cách sánh với người Phong Kinh Tử cảm thắn nói Thích giả tôn giả có cảm giác bị lạnh nhạt Trong lòng cũng có chút thể lương đặc biệt là khi thấy nụ cười có chút hà hê của Lâm Phạm càng làm cho hắn khóc không ra nước mắt. Bần tăng cũng được coi là thiên kiêu của Phật tộc, tiền bối sau không nhìn ta một chút. Tiểu hữu muốn bái lão phu làm sư phụ không? Phong Kinh Tử đã quan tâm chú ý tới Lâm Phạm từ lúc xếp hạng quán trên bảng truy nã điên cuồng tăng vọt. cả đời của Phong Kinh Tử chưa bao giờ thấy ai có thể tăng hạng nhanh như vậy. bởi vậy nên hắn mới cố ý xuống núi để tìm Lâm Phạm. một lần tìm dài là mấy năm thậm chí có đoạn thời gian, phong kinh tử đã đi địa đạo của cổ tộc chí cao dò xét một phen. nếu chẳng may lâm phàm bị cổ tộc chí cao tóm được, thì hắn ra tay cứu giúp. sau đó hắn lại dò được một ít tin tức của lâm phàm. phong kinh tử liền một đường truy tung, rốt cục tìm được người muốn gặp. đặc biệt khi nhìn thấy cảnh lâm phàm chấn áp huyết màng ma mà tôn, càng để cho phong kinh tử muốn thu hắn làm đồ này. này, lão đầu có bệnh à? lâm phàm cảm thu độ ánh mắt như là muốn xuyên thấu tất cả của phong khinh tử tâm thần hơi rung động ánh mắt kia làm cho hắn có cảm giác như là bị người ta lột sạch đồ ra rồi sờ mó khắp nơi thích giả tôn giả nghe phong khinh tử muốn thu lâm phàm làm đồ đệ thì trong lòng vô cùng khiếp sợ phong khinh tử chính là một trong những cường giả nổi tiếng nhất cổ thánh giới có không biết bao nhiêu thiên kiêu muốn bái người làm thầy nhưng mà đều không lọt nổi mắt xanh của người ta bây giờ hắn lại nghe phong khinh tử chủ động muốn thu lâm phàm làm đồ đệ làm thích giả tôn giả hâm mộ không thôi Nếu như có thể bái phong khinh tự làm thầy Thật đúng là gà mái biến thành phượng hoàng Bất quá lúc này Lâm Phạm nghe lão đầu muốn thu hắn làm đồ đệ Thì trong lòng liền cười lớn một tiếng Muốn nhận tiểu gia làm đồ đệ Đúng là nằm mơ giữa bàn ngày Tiểu gia là ai chứ Chính là người nắm giữ tối cường hệ thống Hơn nữa còn là tông chủ thánh mà tông Nếu như bái người khác làm thầy Không phải là kém người một bậc sao Lâm thí chủ Ngươi còn đang do dự cái gì đây Phong khinh tử tiền bối chính là cao nhân có 102, không, không biết bao nhiêu thiên kiêu muốn bái tiền bối làm thầy, còn không đủ tư cách đấy. Thích giả Tôn giả thấy Lâm Phàm đang do dự, nội tâm cuống lên, hận không thể để Phong khinh tử thua hắn nằm đổ đè, chỉ là đáng tiếc, người ta lại không có coi trọng hắn. Đối với thích giả Tôn Già, đó là một nỗi đau. Con lửa chọc, đừng có nói nhảm. Lâm Phàm từ mắt nhìn thích giả Tôn Già, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, tâm của thích giả Tôn giả như là ngọn đèn sáng. Lúc nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phạm liền kinh hãi Thích giả tôn giả thầm nghĩa Không biết đầm thí chủ lại muốn lừa người như thế nào đây Tùy thích giả tôn giả và Lâm Phạm trung đụng không lâu Nhưng hắn có thể nhìn thấy Lâm Phạm là hạng người gì Phong Kinh Tử tiền bối đúng không Lâm Phạm nhìn từ trên xuống dưới Phong Kinh Tử một cái Chờ sau khi tiểu hữu bái Lão Phu làm thầy Có thể gọi Lão Phu là sư tôn rồi Phong Kinh Tử bình tĩnh nói Lấy uy vọng quán nếu như muốn thu đồ đệ Sợ là toàn bộ thiên kiêu của cổ thánh giới Đều không thể chấn định Mà tiểu hữu trước mắt đã không thể Đến giờ vẫn còn chấn định như thế Không hồ là người được mình nhìn trúng Ta chưa bái sư mà huống hồ ta còn không biết ngươi là bản lãnh gì Lâm Phạm nói <cười> Tiểu hữu lo xa quá rồi Lão Phu đã tung hoành cổ thánh giới nhiều năm Không người nào không biết Không người không hiểu Lại không biết bao nhiêu thiên kiêu muốn bái Lão Phu làm thầy Còn không lọt vào mắt của lão phù đây chứ Phong Kinh Tử cười nói Không phải ta lo xa Mà là từ trước tới nay đều không có sư phụ Đều tự là học thành tài Cũng không biết có bao nhiêu cao nhân giống như ngươi Muốn thu ta làm đồ đệ, Nhưng mà bởi vì chưa có vượt qua được khảo nghiệm của ta Cuối cùng lại thất bại tan tác quay trở về Hả Tự học thành tài Phong Kinh Tử nghe lời nói này của Lâm Phàm, Về mặt biến đổi Lộ ra vẻ không tin thích giả tôn giả nhìn lâm phàm trong lòng cũng có chút không tin cái này là là gạt quỷ à người không có sư phụ sao có thể mạnh như vậy không sai nếu như người có thể qua được khảo nghiệm khi đó người có thể chứng minh người có bản lĩnh làm sư tôn của lâm phàm ta bất quá ta nhìn ngươi cũng nhiều tuổi rồi không biết có qua được không đây lâm phàm không quá tin tưởng nói <cười> chuyện cười thế gian chẳng có việc nào có thể làm khó lão phù hết phong khinh tử cười to một tiếng Phản phất nghe được chuyện cười nhất thế gian Đừng có khoác lác nữa Vậy hãy giết cổ tộc trí cảo đi Lâm Phạm nói Hả Phong Kinh Tử nghe nói như vậy Nhất thời ho khan, Sau đó dứt khoát Tiểu hiểu Chuyện này quan hệ trọng đại Không phải là muốn chết là có thể giết Được Vậy chúng ta không nói cái này nữa Người có nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm của ta hay không Lâm Phạm nói Bất quá trong lòng lại cười gian Nhất định phải hố cái lão đầu tử này một cái mới được Tuy nói thực lực của lão rất mạnh, nhưng mà Lâm Phàm cũng không có ý định bái sư. Dù sao hắn cũng chỉ là chủ nhân của tối cường hệ thống, chỉ cần phát triển ổn định, sau này chắc chắn sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Ha <cười> ha, đúng là chuyện hiếm có trong thiên hạ. Bình thường chỉ có đồ đệ tiếp thu thử thách. Đúng là lần đầu có nghe qua, chuyện thu đồ đệ cũng phải tiếp nhận khảo nghiệm, cũng tốt. Thử thách gì? Mau nói đi, để lão phu cho ngươi mở mang tầm mắt. Phong Khinh Tử cười nói, Nhưng lại không có đề chuyện này trong lòng. Để ta suy nghĩ một lát. Lâm Phàm cười thầm, son mắt đầu trầm tư, thích giả tôn giả một bên nhìn, trong lòng có chút khó chịu. Ta cũng là người, hắn cũng là người, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Chắc là tức chết. Chính mình muốn bái phong khinh từ làm tiền mối lại không được, còn hắn ngay cả nước nhìn một cái cũng không thèm, mà giờ hắn cũng không biết Lâm Phàm rốt cuộc đã muốn làm cái gì, lấy tính cách gian xảo của Lâm Phàm, tuyệt đối không có chuyện tốt. Có rồi. Trong lòng Lâm Phàm rất đáng vui Thử thách rất đơn giản Ta chạy trước ngươi mời hơi thở Nếu như ngươi có, có thể bắt được ta Coi như là ta thua Chẳng qua nếu như ngươi không bắt được ta Vậy thì ngươi thua Được không Đơn giản như vậy Phong Kinh Tử nghi hoặc nhìn Lâm Phàm Không nghĩ tới thử thách lại đơn giản như vậy Lấy tù vi của hắn Thì chỉ một ý nghĩ Vạn vật ở trong thiên điện đều trong tay hắn Đừng nói là mười hơi thở Coi như là một trăm hơi thở Một ngàn hơi thở Cũng không thành vấn đề Đương nhiên Không có đơn giản như vậy đâu Người đưa chất nhẫn chứa đồ ở Trong ngón tay của người cho ta đi Còn có nguyên thần của huyết màu ma mà tù nữa Nếu như người không đồng ý Thì không cần nói nhiều Không nên lãng phí thời gian của ta Lâm Phạm nói Tốt Không thành vấn đề Phong Kinh Tử rất tự tin Bởi vậy không có chút do dự Được Chúng ta cứ như vậy là xong rồi Lâm Phạm một tay tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ Trong lòng hồi hộp không thôi không nghĩ tới việc lừa ấy lấy một chiếc nhẫn chữ vật của cường giả thần thiên vị tầng 10 lại có thể dễ dàng thoải mái như vậy. con lừa chọc kia chúng ta đi. lâm phàm một cái nắm tay thích giả tôn giả bỏ chạy về phương xa. phong kinh tử vuốt vuốt bộ râu bạc trắng cười nhạt một tiếng như là đoán trước được tất cả. cho dù có chạy trốn tới chân trời góc biển thì cũng không thể chạy thoát được hắn. tên đồ đệ như là lâm phàm hắn thu chắc rồi đám tiểu bối kia thực không biết trời cao đất rộng trong thời gian 10 hơi thở Lão phù có thể đuổi tới trong nháy mắt Thí chủ, Vì sao không bái sư Đây chính là tiền bối phong khinh tử đó Có biết bao thiên kêu chi tử muốn bái sư Nhưng lại chưa từng thành công không Thích giả tôn giả đau lòng không thôi nói Muốn bái thì ngươi đi mà bái Con lừa chọc này Ngươi muốn bái sư đến phát điên rồi Cầu cũng không được Đáng tiếc phong khinh tử tiền bối không đoạn mắt bần tăng Bất kể nói như thế nào Bần tăng cũng là thiên kiêu Phật tộc Làm sao trong mắt phong khinh tử lại không là gì như vậy cơ chứ Thích giả tôn giả tiếc nuối nói Đừng có nói nhảm Lão già này cũng không phải là dạng thông minh đâu Thấy không Bên trong chiếc nhẫn chứa đồ này bảo bối vô cùng nhiều Lâm Phạm hưng phấn vô cùng nói Nhiều thì làm gì Chờ đến một lúc nào đó Ta dám cam đoan Phong khinh từ tiền bối chắc chắn xuất hiện trước mặt của ngươi Chiếc nhẫn chứa đồ này chỉ nhìn thôi chứ có dùng được đâu Thích giả tôn giả nói Con lừa trọng Sao ngươi đần à Quên đi không nhiều lời với người nữa Lát nữa ngươi không đến chống cự, ta sẽ đưa ngươi vào bảo bối của ta." Lâm Phạm nói, "Thí chủ, ngươi thật muốn chiếc nhẫn này sao? Để để chiếc nhẫn chứa đồ của Phong Khinh Tử tiền bối đấy." Thích Giả Tôn Giả kinh ngạc. Phong Khinh Tử là đại năng giả, nếu đồ vật quán dễ cầm như thế thì sớm đã bị người ta lấy sạch rồi. "Phải vậy chứ, ai nói đùa với ngươi làm gì? Được rồi, thời gian sắp đến rồi, kiếm lời một chút này thôi." Lâm Phạm không chờ con lựa chọn nói gì thêm trực tiếp bỏ vào thiên địa dùng lục. Hiện tại đã qua 5 giây, lần này Lâm Phàm ra sức chạy. Có điều hắn biết phong khinh tử này là có bản lĩnh thực sự, coi như mình chạy đi thật xa cũng sẽ bị người này tóm lại trong nháy mắt, và nghĩ biện pháp hay mới được. Lão già, đây là tự ngươi tìm tới cửa, không nên trách tiểu già. Nuốt chức nhận chứa đồ của lão già, khiến cho Lâm Phàm cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng mà nghĩ đến hành động sau này của mình, Lâm Phàm liền bình thường trở lại. Bản thân mình sau này nhất định sẽ có một trận thư hùng với cổ tộc Chắc nhẫn chứa đồ của lão cứ xem như là sự ủng hộ của thế hệ trước đối với vãn bối đi Ẩn thân Khí tức nội liễm Lâm Phạm trực tiếp nằm trên đất Ngước nhìn hư không Hắn không tin lão già này có thể tìm được mình Sử dụng thuật che dấu hơi thở là siêu cấp cường giả cũng không thể phát hiện được mình Khi đến hơi thở thứ 10 Lâm Phạm trực tiếp nằm trên đất Ngước nhìn hư không Hắn không tin lão già này Hắn không tin lão già này Có thể tin được mình Đến khi hơi thở thứ 10 Phong Kinh Tử đã dùng thần thức dò xét một phen Phát hiện tiểu từ này Rồi một đường đi thẳng về phía trước Đột nhiên ngưng lại một chỗ Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười Phong Kinh Tử cũng không vội Cứ như vậy chậm rãi chờ đợi đồng thời Thu hồi thần thức Thực lực của tiểu hữu này không có thể thiên tư ngang dọc Có điều cho dù là như vậy Thì đối với Phong Kinh Tử vẫn còn quá yếu. Tầng thứ 10 thần thiên vị cảnh giới vĩnh hàng thần vị. Không đến cảnh giới này thì không cách nào cảm thụ được. Cho dù chạy đi xa. Phong Kinh Tử cũng có thể ở trong chớp mắt. Tới bên cạnh đối phương. Tiểu hiểu người thật thú vị. Cũng được. Đã đến thời gian. Ta nên đi tìm một chút. Phong Kinh Tử vút rũ rô bạc trắng. Cười nhạt. Phong độ của cao nhân đột nhiên bảo vắt. Nhưng khi tra xét tâm thích của Lâm phàm. Về mặt nhạt kia đột nhiên biến hóa Làm sao có khả năng Sắc mặt của Phong Kinh Tử thay đổi Không dám tin Lần tra xét thứ hai Dùng thần thức nhìn quét thiên địa bốn phương tam hướng Đều không có tung tích gì Không thể Làm sao có khả năng Phong Kinh Tử không cách nào có thể bình tĩnh Điều này đối với hắn mà nói Là chuyện không thể nào Nhân tộc tiểu hiểu tuy rất mạnh Nhưng mà làm sao có khả năng né tránh được sự tra xét của hắn Trong trước mắt Phong Kinh Tử vụt lên từ mặt đất Phi thang, phi nhanh về phía lâm phạm trốn Chất nhẫn chứa đồ của lão phù Đang ở trong tay của đối phương Nhưng không có chuyện gì đâu Nhân tộc Tiểu Hữu này chỉ một lòng muốn chém giết cổ tộc chí cao Tất nhiên là hạng người chính nghĩa lẫm nhiên tuyệt đối Sẽ không tham làm chất nhẫn của mình Hiện tại Tiểu hữu đã lần trốn Nếu như mình không tìm được Tiểu Hiếu tất nhiên sẽ lại xuất hiện Phong Kinh Tử an ủi chính mình Tiểu Hữu ngươi ở đâu? Phong Kinh Tử gọi Dâu dài bạc trắng bắt đầu run dày giống như là nội tâm hắn hết sức bất an Tại sao lại như vậy Cho dù có bí pháp che dấu hơi thở, Nhưng cũng tuyệt đối không có thể chạy thoát khỏi sự tra trách của Lão Phu Phong Kinh Tử quan sát tám phương Thần thức mở rộng triệt để, Nhưng vẫn không tìm ra được tung thích của Vân Lâm Phạm Tới rồi Lâm Phạm nằm trên đất ngửa mặt nhìn bầu trời Mà lúc này Phong Kinh Tử lại đang trôi nổi trong hư không tìm kiếm khắp nơi <cười> Hà lão già, lần này người khó có thể tìm được ta. lâm phàm cười nhạt một tiếng. sau khi tiến nhập vào trạng thái ẩn thân, lâm phàm luôn bất động. lão già kiêu mạnh như vậy, trong nhẫn chứa đồ chắc chắn sẽ có nhiều bà bối hao tổn như vậy, phải tìm kiếm gì đó bù vào chứ. thời gian từng giây từng phút trôi qua. phong khanh tử không an định nổi, nhìn sắc trời dần tối, hắn cảm thấy không ổn. tiểu hữu, ngươi ra đây đi. lão phù thua rồi, lão phù không nhận ngươi làm đồ đệ nữa. Phong Kinh Tử gọi Ngoại trừ tiếng vọng lại trong không gian vắng nặng Thì không còn động tĩnh nào khác Tiểu Hiếu đừng có làm rộn Đều là Lão phù nói quát Lão phù không tìm được ngươi, ngươi mau ra đây đi Con vật nhỏ Nếu như người không ra mà Lão phù bắt được Lão phù sẽ không khách khí với người đâu Tiểu Hiếu van cầu ngươi đi ra đi Cao nhân tuyệt thế Phong Kinh Tử giờ đây Đang thương tâm gần chết Hắn cảm giác mình bị hãm hại Bị cái tên nhân tộc Tiểu Hiếu kêu gãi bẫy Bây giờ Phong Kinh Tử mà nói Hối hận gần chết Tự dưng đi đánh cuộc cái làm gì Và đồng thời lại còn tự tin giao đồ cho người ta cầm làm gì không biết Với thực lực của bản thân Phong Kinh Tử tin tưởng tuyệt đối Không người nào có thể chạy trốn dưới mí mắt của mình Nhưng tình huống bây giờ Đã nặng nề đánh Phong Kinh Tử một cái bả tay Tiểu ra Người làm như thế có phải hơi quá đáng không Nhìn cái vẻ thương tâm muốn chết kia của Phong Kinh Tử Lâm phàm không còn có chút khó xử Nhưng trong nháy mắt Tìm cho mình một lý do hoàn mỹ Tất cả cũng vì trùng tộc đại thiên Thực lực lão già này Không yếu nhưng lại không dám giết đám cổ tộc chí cao Lòng can đảm thực sự là quá nhỏ Đã như vậy Vậy thì giao gánh nặng này cho mình đã được rồi Cổ tộc tuy mạnh Nhưng mà triều gia đếch sợ Của cài của nhóm cường giả khẳng định là vô cùng nhiều Nếu như mình có thể vận dụng Thì thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên như gió Sau khi nghĩ thông suốt điểm này Lâm Phạm không còn cảm thấy Đã tạo tội nghiệp Nhật Nguyệt điên đảo Giữa ánh mặt trời trói trang Một đôi mắt gian xào Nhìn tình huống trong hư không Đối với lão già này Lâm Phàm cũng chịu phục Đứng đó một ngày một đêm Dập đầu van xin mình vậy Lúc này Phong Kinh Tử đã vô cùng hối hận rồi Sợ biết như vậy thì không nên đưa trước nhẫn chứa đồ cho đối phương Đồng thời cũng hối hận lần đánh cuộc vừa rồi Vua hố rồi Thực sự lọt hố rồi Tiểu tử này Chắc chắn vẫn còn ở đây Nếu lão phù còn đứng ở chỗ này Thì tiểu tử kia tuyệt đối không đi ra Xem ra chứ có thể ẩn trốn trước Phong Kinh Tử nghĩ tới điểm này Trong nhà mắt liền biến mất Trốn vào trong hư không Lặng lặng chờ đợi Chẳng lẽ đi rồi Lâm Phạm nhìn thấy Phong Kinh Tử rời đi Không khỏi hơi nghi hoặc một chút Không đúng Lão già này là đang bẫy ta Chiều này tiểu ra đã sớm thử trăm ngàn lần Làm gì có khả năng dính bẫy chứ Cũng được Đã lâu không nghỉ ngơi Bây giờ ta sẽ ngủ ở đây một tháng luôn. trong hư không, phong khinh tử trơ mắt nhìn tình huống xung quanh, chỉ cần tiểu tử này xuất hiện sẽ bắt hắn, sau đó dạy dỗ một trận, đồ của lão phù cũng dám cầm quả thực không có thiện lý. bản lâm phàm cũng giờ phút này trơ mắt nhìn tình huống trong hư không, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lão già này thực sự là quá giả hoạt. cũng được, chúng ta sau một lần xem ai kiên trì hơn ai, xem thời gian chờ đợi của ai lâu hơn hiện tại lâm phàm ở nơi đó không có một chút động tĩnh nào đối với cường giả thì chỉ cần một chút rung động đã có thể nhạy bén cảm nhận được cho nên vì sự an toàn của bản thân lâm phàm không nhúc nhích mặc cho gió táp mưa xa vẫn cứ bất động ba ngày sau phong kinh từ không có xuất hiện nữa lâm phàm cảm giác lão già này đã đi rồi dù sao người bình thường chỉ cần thông minh một chút sẽ chạy đi chứ không ai đứng nguyên chỗ này nhưng ngay khi lâm phàm chuẩn bị đi ra thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trong hư không Lâm Phạm vừa nhìn thấy bóng người ấy Nhất thời bị dọa sợ hết hồn Sau đó đàng hoàng lần nữa nằm xuống giả chết Lão giả này Thực sự là hèn mọn Mấy ngày không xuất hiện Đến khi xuất hiện thì lại kinh thiên động địa như thế Lâm Phạm có chút hết chỗ nói Suốt nữa bị lão này dọa cho phát bệnh Đã 3 ngày rồi Chẳng lẽ thực sự không ở nơi này Không được Xem ra lão phu vị đi chỗ khác tìm Phong Kinh Tử nhìn tình huống xung quanh Về mặt so với mấy ngày trước đã tiểu tụy hơn không ít sau đó lại lần nữa trốn vào hư không. vào lúc này lâm phàm phát hiện một đoàn kim quang từ trong hư không rơi xuống, mà đoàn kim quang kia lại là một chiếc nhẫn giữ đổ. mẹ nó, lão già này đang buộc ta phạm tội mà. lâm phàm nhìn chiếc nhẫn màu vàng vàng trói lọi có chút hết chỗ nói, lão già này xem tiểu gia là loại người nào chứ? thực sự cho rằng tiểu gia là hạng người lòng tham không đáy chắc. trong lòng của lâm phàm nổi giận, đây là một loại khiêu khích. Trước khi đi còn không quên hãm hại một cái Người cũng đã lớn như vậy rồi Mà còn đánh rơi đồ Coi tiểu ra là người ngu sao Không đi ra Tuyệt đối không đi ra được Lâm phàm nhắm mắt Không thể bị chiếc nhẫn chứa đồ này câu dẫn được Mà giờ khắc này Trong hư không Phong Kinh Tử nhìn nhẫn chứa đồ của mình không chớp mắt Hắn cũng không tin tiểu tử này không xuất hiện Có cảm giác Nói cho Phong Kinh Tử biết Nhân tộc kia vẫn chưa rời đi mà đang lẩn trốn ở quanh đây Cảm giác này sau khi tiến đẹp bậc tầng 10 thần thiên vị cảnh giới vĩnh hằng thần vị sinh ra. Đối với nguy cơ hay là đối với bảo bối đều có một loại cảm giác. <cười> lão phù không tin ngươi không xuất hiện. Chỉ cần ngươi ra đây, lão phù sẽ cho ngươi một trận. Còn nhỏ tuổi mà học cái gì không học, đi học lấy đồ của người khác. Phong Kinh Tử nổi giận. Trong lòng đau đớn, nếu như không thể tự nghiệm một lần thì sẽ không hiểu. Bị Lâm Phạm lừa lấy đi nhẫn chữ vật mà Phong Kinh Tử hắn đã tích lũy bảo bối hơn mấy ngàn năm nay. Nếu có như vậy mà bắt đi Thì thực sự là quá đau lòng Mười ngày trôi qua Lâm Phạm đã sắp không chịu được được Mẹ nó Lão già này rút cục đã đi chưa Lâm Phạm bất đặc dĩ Chả lẽ chấp nhẫn này Là do lão không cẩn thận đánh rơi Do dự chốc lát Lâm Phạm thấy lão chính là hạng người có thù tất báo Lần này bị mình lừa Cũng là do hắn quá mức tự tin đối với thực lực của bản thân Giờ lão đã biết rõ mình bị lừa Nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp bắt được mình Âm một tiếng Vừa lúc đó trong hư không truyền đến một tiếng đổ vang phong khinh tử Người tới địa bàn của ta làm gì Một cỗ khí thức hung uy tuyệt thế Đột nhiên phát ra từ hư không Luồng hơi thở này cực kỳ cường hãn Tràn đầy bạo ngực Là khí thức trí cao kiệt Lâm phàm cảm nhận cỗ hơi thở này Sắc mặt đột nhiên biến đổi Kiệt Lão Phú có việc nên tới Bây giờ ta đi đây Quả nhìn lão già này chưa rời đi Lâm Phạm nghe được thanh âm của Phong Kinh Tử Nội tâm đột nhiên run lên Trời đất Lão già này thực sự nhịn rất giỏi Nhưng mà cứ như vậy nhịn đến bây giờ Hừ Muốn tới thì tới Muốn đi thì đi Đứng lại cho ta Âm thanh của trí cao kiệt oanh lôi Bắt đầu ra tay Hư không rung động Thân ảnh của Phong Kinh Tử đã lé ra đi Sau đó bỏ về phương xa Bù một tiếng Đại chiến đó kinh thiên đạo địa Cuối cùng dần dần đi xa Mãi đến tận nơi hư không xa xôi, không nghĩ tới, người cứu mình lại là chí cao kiệt. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, nếu không có chí cao, không biết là lão già này muốn ẩn thân thức khi nào nữa. Nhưng vậy vẫn còn tốt. Lão già rốt cuộc đã rời đi, trong lúc đó một đạo kim quang sáng chói làm lòa hai mắt của Lâm Phàm. <cười> lão già quên lấy lại chiếc nhẫn chứa đồ rồi. Lâm Phàm thấy cảnh này mừng rỡ ở trong lòng, trộm gà không xong lại mất cả nắm gạo. Tiểu ra là người dễ đối phó như vậy sao Kết quả đương nhiên là không phải Quả thực là phát tài, Lão già Đồ người bỏ lại như vậy sẽ thuộc về tiểu ra Lâm Phạm đứng lên đi đến trước nhẫn Vì phòng ngừa vạn nhất Nên vẫn không thoát khỏi trạng thái ẩn thân. Nhìn thấy trước nhẫn chứa đồ Lâm Phạm nốt một ngụm nước bọt Sau đó đưa tay ra Đình Chúc mừng phát hiện lao tù tham lam Đây. Khi Lâm Phạm chạm vào trước nhẫn Lại truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống Nghe xong cũng đành bó tay Mẹ nó trúng kế rồi Lâm Phạm kinh hãi Đến biến sắc Lập tức muốn vứt chiếc nhắn đi Nhưng mà đã muộn rồi Chiếc nhắn đột nhiên nổ tung một cái Trong nháy mắt biến thành một cái lao tù Nốt Lâm Phạm lại Độn thổ Lâm Phạm không chút do dự Định trốn vào tại địa Tuy nhiên lại phát hiện Ở địa phương này Dường như lại bị thông ấn vậy Không thể chạy thoát ha <cười> há Vừa lúc đó một trận tiếng cười Sang sàng vang vọng đất trời Tiểu tử Chúng kế rồi Một bóng người xuất hiện trước mắt Lâm phàm Mà khi Lâm phàm nhìn thấy người này Chỉ biết cầm nín Hai hàng lệ chậm rãi chảy xuống Đạo cao một thước Má cao một trượng Lão già Không phải ngươi bị trí cao đuổi giết sao Lâm phàm khóc không ra nước mắt Đến phút cuối không nghĩ rằng bị lão già trôn một vũ đau điếng Cổ tộc chí cao Ngươi nhìn thấy hắn sao Đó chỉ là khí tức của lão phu mô phỏng ra mà thôi Có phục hay không Phong Kinh Tử cười lớn, đòn hờn dỗi tích lũy bao nhiêu ngày đã không còn sót lại chút gì. Người Lâm Phạm còn không lời nào để nói. Công lực chiêu trò của bản thân đã đạt cảnh giới thâm hậu, không nghĩ rằng cái lão già này so với mình còn thâm hơn. Thiên ngoại hiểu thiên, nhân ngoại hiểu nhân. Người tiện hơn so với mình trên đời này còn nhiều lắm. Hiện tại người có thể nguyện ý bái lão phu làm thầy chưa? À, mình sẽ ngừng tập này đây nha mọi người. Vậy cũng các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.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 Này lão đầu người có thể đi Nhưng cũng phải mở cái đồ chơi này ra đã chưa Lâm Phạm có chút toán vắng Hắn không biết bên trong hồ lô lão đầu này được cái gì Nếu hắn đi Mà không tháo cái đồ chơi đang nhút mình ra Mình sao có thể thoát được <cười> Lỡ một bước chân Thành thiên cổ hận bổn thiếu ra hành tàu giang hồ lâu như vậy Chưa gặp thiệt thòi lớn như thế này Trong lòng Lâm Phạm thầm hận Nhưng trong chấp mắt lại vui Đúng rồi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 đợi đắt nữa cho một ít đồ không tốt nhất trong đám bà bối đưa cho con lựa chọn này cũng coi như là hoàn thành hứa hẹn mà ngay tại lúc này hư không chấn động thiên địa phương xa có một luồng sức mạnh áp chế lòng người sẽ rách hư không xuyên thấu tất cả lao tới nhân tộc ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi lôi đỉnh rắp lõa mây đen xoay vần bên trong mây đen có hai con mắt tà ác như thiền nhãn phát ra vô số tinh quang chấn áp thiên địa lâm phàm hơi nhướng mày sau đó vùng tay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 Liên loại cảm giác này ra sau đầu Lâm Phạm nghĩ đây khẳng định là trò quỷ của lão đầu ầm một tiếng Một đạo lôi đình đánh mở thiên địa Một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong đất trời Thời khắc này thiên địa an tĩnh Vạn vật thần phục như vương giả giáng lâm Lâm Phạm nhìn thấy bóng dáng người xương xa Sắc mặt đột nhiên đại biến Mẹ nó Đến thật sao Thí chủ Người nhìn Vì trước có cổ tộc Chúng ta có thể độ hoán thích già tôn giả vừa nhìn thấy bóng người xuất hiện trong thiên địa kia vui vẻ nói độ cái em gái nhà người đây là cổ tộc chí cao đấy lâm phàm từng giao thủ với nguyên thần phân thân của trí cao đối với khí tức quán đối với khí tức quán vô cùng quen thuộc lấy thực lực bây giờ của mình nếu như đụng phải cái tên này căn bản chưa có một con đường chết cái gì hắn là trí cao giờ khắc này thích già tôn giả trợn tròn mắt trí cao là tồn tại gì trong lòng sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới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 đáp phục rồi, mau cứu mạng." Lâm Phàm lộ ra một bộ dáng nước mắt đắc mũi lương tròng, hô lớn. Đối với mạng nhỏ của mình, Lâm Phàm rất quý trọng. Nếu như uất đức như vậy mà chết thì thật thiệt khỏi lớn rồi. "Gọi ta làm gì?" Trong hư không truyền ra một thanh âm chính là của Phong Khinh Tử. Trong lòng Lâm Phàm mừng rỡ, biết lão đầu này chưa có bỏ đi. Lâm Phàm nghĩ, lão đầu này thực đáng bị trời phạt, vì muốn mình nói phục mà có thể làm như thế sao?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 Lâm Phạm hít sâu một hơi Thầm nghĩ lão đầu xem như là người lợi hại Sư Tôn Quay mắt Lâm Phạm chảy nước mắt khuất nhục Đây là bị ép mà <cười> Bây giờ có phục không Tâm tình Phong Kinh Tử rất tốt Phục Lâm Phạm khuất nhục nói <cười> Lão Phù tung hoành ngang dọc cổ thánh giới Chưa bao giờ thất thủ Giờ ngươi gọi Lão Phù là Sư Tôn Lão Phù tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi Phong Kinh Tử cười nói Trong nhà mắt một bàn tay khổng lồ phá không mà tới Trực tiếp đọt lại vòng bảo vệ từ trong tay của Kiệt Phong Kinh Tử Người đây là vi phạm điều ước Chả lẽ người muốn địa phương người bảo vệ cổ bị cổ tộc san bằng hay sao Kiệt âm âm gào kết Hắn không nghĩ tới Phong Kinh Tử Lại dám cứu người từ tay của mình Vi phạm điều ước sao <cười> Kiệt Người muốn giết ái đồ của Lão Phu Chả lẽ người muốn khơi lên lửa giận của Lão Phu sao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 không biết chuyện này lọt ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa nói nhảm cái gì đó người Phật tộc lòng mang từ bi cứu một mạng người hơn 7 bảy tòa tháp phù đồ ngươi còn không mau đi cứu người Lâm Phàm nói thí chủ thứ cho bệnh tật không thể làm thích già tôn giả về mặt đau khổ nói ra vô luận như thế nào thì cũng không có khả năng làm cái loại chuyện này màu màu hô hấp nhân tạo cho sư tôn ta sau khi cứu sống người thì bảo bối trong phần chữ vận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 Nhìn ngọn núi mênh mông phía trước Không khỏi khiếp sợ nói Lâm phàm phóng tầm mắt nhìn Thế ngọn núi không biết to lớn bao nhiêu Nhưng vô cùng hùng vĩ Từ dưới đất đào đền trên như là trùng thiên Tạo thành một nơi địa bảo địa Nhiều nơi có sinh linh ở Theo thời gian trôi qua sẽ hình thành sinh khí Nếu trong đó không trải qua chiến tranh Khí tức như mặt trời ban trưa Cổ thánh giới có 8 đại trí cao khống chế Mà xung quanh của mỗi một thù hộ chi địa Lại có hai lãnh địa của trí cao giao hội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 Không để trong mắt chút nào. Thế nhưng, thời điểm thế cảnh này, nội tâm của Lâm Phạm bắt đầu dao động. À, mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào các gián giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 119 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. À, tối hôm nay thì Phong có up à, bộ mới, một bộ truyện mới ở trên kênh, nó là một bộ Vương Đạo tri Tôn Thì rất mong em hãy ủng hộ nhé Chuyện sẽ song song với bộ chuyện uh, Ngạc Thế Chi Vương này Ok Bây giờ thì uh, xin mời các bạn vào nghe tập truyện Tất cả những gì nhìn thấy trên quảng trường Được Lâm phàm khắc sâu ở trong lòng Xem ra đã thủ hộ chi địa Đa số mọi người Đều kết thành tiểu đội ra ngoài rèn luyện Chém giết cổ tộc Lâm Thí Chủ Bây giờ chúng ta đi đâu Hiện tại thích giả tôn giả Lấy Lâm phàm làm thủ lĩnh Khi chưa quen cuộc sống ở địa phương khỉ gió này Hắn thật không dám sàng bệnh Nhưng vừa rồi ở trên quảng trường kia Thực lực nam tử phong nhật tiểu đội Không yếu chút nào Khí thức cường đại để thích giả tôn giả cảm nhận một tia áp lực Muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe đã Người không nhìn thấy đây giống như là một thành phố kinh doanh hay sao Người nhìn phía trước có khách sạn kìa Lâm phàm chỉ về phía trước nói Đúng đúng đúng Trước tiên thì nghỉ ngơi thật tốt đã. Nhưng nơi đây cũng thật náo nhiệt, Bành Tăng không nghĩ tới cổ thánh giới còn có nhiều như thế này. Thích Giả Tôn Giả nói, bình thường Thích Giả Tôn Giả vẫn luôn tu luyện, rất ít khi trải qua những chuyện như thế này, cho nên đối với tất cả sự việc tràn đầy hiếu kỳ. Bây giờ hai người Lâm Phàm đang ở tầng thứ nhất, không biết trên 8 tầng kia có cái gì. Coi như tầng thứ nhất cũng để cho Lâm Phàm và Thích Giả Tôn Giả mở mang tầm mắt. Thần Thiên vị tầng 6 pháp tác cảnh Một triệu thánh dương đàn cho thuê chính mình ba ngày Bây giờ hai bên đường có không ít người Trước ngực đeo một cái biển hiệu cho thuê chính mình Theo Lâm Phạm thấy Sinh linh ở đây rất có đầu óc làm ăn Bán cổ tộc luyện khí sư Có thể luyện chế hạ phẩm linh khí Chỉ cần 30 triệu thánh dương đàn Lâm Thí chủ, Trong này quả thực đàn áo nhiệt Không biết bần tăng ra lời bán mình sẽ có người thuê hay không thích giả tôn giả nhìn tình huống xung quanh bị làm cho hoa cả mắt tò mò hỏi người có thể đi thử một lần trong lòng lâm phàm mặc dù khiếp sợ nhưng không biểu hiện mình là người nhà quê bởi vậy gương mặt luôn tỏ vẻ chấn định giống như tất cả những gì trước mắt đều không làm hắn thấy kinh ngạc thế nhưng điều khiến lâm phàm đau lòng đau lòng chính là mình đã từng giàu có biết bao thánh dương đang ở trên người lấy con số hàng triệu để tính nhưng bây giờ nghèo vẫn hoàn nghèo cũng mày mỗi ngày ngô đồng thành thụ có thể ngưng luyện ra một ít thánh dương đan, chỉ là số lượng thánh dương đan được cương luyện ra thực sự là quá ít, chưa đủ cho linh khí và công pháp chi linh trong động thiên sử dụng tu luyện nữa là. xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm thánh dương đan thôi. cũng không có lâu lắm, lâm Phàm và thích già tôn già đến được khách sạn. chẳng qua khi nghe đến phí phòng, lâm Phàm không biết nói gì hơn. hai vị, do các người không có tiểu đội, bởi vậy không được hưởng thụ bất kỳ ưu đãi này đồng thời chỉ có thể ở phòng cấp thấp, phòng này một đêm mười vạn thánh dương đan. hầu bản nói. Lâm Phạm nhìn tiểu điểm này có chút bất đắc dĩ, ở đây một buổi chiều mà mắc như vậy sao? thế nhưng tiểu nhị này tu vi không yếu, vậy mà là thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh, vì mới tới nên Lâm Phạm không có muốn nói nhiều, vùng tay lấy thánh dương đan do Ngô Đồng thần thụ ngưng luyện ra, hầu bàn khe bẫy tay thu lấy, xin mời hai vị. Hầu bàn xác định đã đủ tiền, nhiệt tình nói. Trong phòng, Lâm thí chủ, sao ở đây chỉ có một cái giường vậy? Thích giả tôn giả nhìn thấy tình huống trong phòng, một mặt bực tức nói: Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Cái địa phương quỷ quái này sao có nhiều quy củ quá vậy? Đầu Lâm phàm muốn nổ tung, con lừa chọc thánh giường đàn đều là do ta trả đấy. Ngay cả ngươi một sợi lông cũng không bỏ ra, cho nên đêm nay ngươi ngủ ở dưới đất, ta ngủ ở trên giường. Không được không được đâu thí chủ Hai người chúng ta là đại nam nhân Có thể chen một chút mà Trên đất lạnh lắm Bần tăng sẽ bị bệnh đấy Thích giả tôn giả khóc không ra nước mắt nói Đừng có mà nói nhảm ở đây Người ở đây không có nhân quyền Biết không Lâm Phạm nói Thích giả tôn giả nghe xong Tự biết mình nghèo nên không nói nữa Có thể nói thích giả tôn giả đang nghèo rất mồng tây Được rồi nhưng lâm thí chủ Chúng ta chưa của đi Thích giả tôn giả thèm thường nói Ta nói người con lừa trọc này Người không chỉ háo sắc mà còn tham tài Người nói xem dọc đường đi muốn chưa của bao nhiêu lần rồi Lâm phàm bất đắc dĩ Mang theo tên này ở bên người Là một khổ đau Thí chủ Bàn tăng lục căn mới chém được 4 cái Còn chưa tu hành đến cực hạn mà Thích giả tôn giả mặt không siềm định nói Dừng Đối với người ta phục rồi Hiện tại sẽ chưa của Nhưng mà người phải đứng yên không được nhúc nhích Trước tiên để ta xem có thứ gì đã Lâm phàm nói Bần tăng đảm bảo sự bất động Sắc mặt của thích giả tôn giả đại hì Suốt cuộc cũng đến được thời khắc phân chia bảo bối Ngẫm lại có chút kích động Lâm Phạm ngồi trên giường Nội tâm cũng vô cùng kích động Từ khi có chức nhẫn này Chưa từng xem qua đồ vật bên trong Hiện tại nhất định phải chuẩn bị tinh thần thật tốt Tuyệt đối không thể bị khiếp sợ được Của cải ngập trời Bày ra trước mắt Ngẫm lại có chút kích động Thế chủ Nhanh một chút đi Bần tăng đợi không nổi rồi Thích giả tôn giả phấn khích không nhịn được nói Gấp cái gì Không thấy ta đang cảm có cảm tình sao Lâm Phạm liếc hắn một cái Sau đó cẩn thận từng đi từng tí Mở chấp nhẫn chữ vật ra Bảo bối Bồn theo giả tới đây rồi Nội tâm của Lâm Phạm Nhiệt tình như lửa Vô cùng kích động Nhưng thời điểm nhìn vào bên trong Thần sắc cứng lại Thay đổi nghiêm nghị Thích giả tôn giả về mặt Nhìn về mặt Lâm Phạm Nội tâm cũng chấn động mạnh xem ra bà bối trong những chữ vật quá khủng khiếp đã làm cho lâm thí chủ chấn động rồi giờ khắc này lâm phàm hít một hơi sâu sắc mặt có chút trắng bệch ngón tay run rẩy lấy chiếc nhẫn chữ vật thứ hai lâm phàm có chút không dám nhìn thế nhưng vẫn mạnh mẽ mở to mắt nhìn vào chiếc thứ hai lạch cạch hai chiếc nhẫn chữ vật rơi xuống giường lâm phàm ngẩng đầu hai hàng nước mắt tuôn ra sư tôn ta sai rồi đồ nhi đồng ý đưa hai chiếc nhẫn đại trả cho ngươi trong lúc này trong lòng lâm phàm khóc không ra nước mắt dù lão đầu bẫy người chết mà lâm thí chủ người sao vậy thích giả tôn già lên tiếng dò hỏi hắn không biết rốt cục đã xảy ra cái chuyện gì trong lòng hơi kinh hãi khi thấy lâm phàm như vậy chẳng lẽ đồ vật bên trong hai chiếc nhẫn chữ vật này quá nghịch thiên hay sao mà giờ khắc này ở một chỗ thần bí cách xa nơi ở của lâm phàm phong khinh tử đang nhàn nhã tự đắc vuốt vốt hai chiếc nhẫn chữ vật ở trong tay Khóe miệng lộ ra nụ cười gần đúng là càng già càng cay. Lão đầu, lần này xem như là bồn thiếu giao hoàn toàn phục rồi, không nghĩ tới từ khi bắt đầu đến cuối cùng, Sú lão đầu nhà ngươi vẫn luôn dẫn trò. Giả Lâm Phàm không muốn nói gì thêm nữa. Thí chủ, đến cùng là làm sao vậy? Thích giả Tôn giả vội vàng hỏi. Chính người tự xem đi. Lâm Phàm trực tiếp đưa hai chiếc nhẫn ném tới chỗ con lửa trống. Thích giả Tôn giả không kịp chờ đợi, mau chóng mở chiếc nhẫn chữ vật. Nhưng mà trong nhai mắt gương mặt tỏ ra không dám tin tưởng Làm sao lại không có gì Thích giả tôn giả Nhìn chất nhẫn trống rỗng Cả người không biết gì hơn Bảo bối của mình đâu Cuối cùng lại là công giả trạc Lâm Phạm thở dài một tiếng Cảm xúc thay đổi nhanh như vậy Khi nắn trong thời gian ngắn không muốn nói một câu gì sú lão đầu Một chút lường tầm cũng không có Ít nhất cũng phải để một chút đồ vật trong đó chứ Hiện tại thứ gì cũng không có Làm sao có động lực mà đi đây ngày hôm sau Lâm Phạm còn đang mơ mơ màng màng mở mắt ra một khắc đó cuống hết cả lên chỉ thấy con lửa chọc kêu tèm kia không biết từ khi nào đã ngủ bên cạnh mình một cánh tay mập mạp quán, còn ôm mình nữa chứ trời ạ Lâm Phạm kinh hãi biến sắc trực tiếp đạp con lửa chọc xuống dưới giường hay mới sáng sớm mà thí chủ làm cái gì vậy hỏa khí lớn vậy thích già tôn già dụi dụi con mắt như là chưa hết buồn ngủ con lửa chọc Hôm qua ta nói với ngươi thế nào Ngươi ngủ dậy đã ta ngủ trên giường Sao ngồi lại chạy trên giường của ta Lâm Phạm vừa nghĩ tới mình ngủ cùng hắn cả một đêm Thì nhất thời người nổi ra gà Ai mà biết được Cái tên lừa chọc này có hành vi gây rối gì không Bần Tăng sao lại ngủ trên giường Thế chủ chứ có vu hại Bần Tăng Thích giả tôn giả nghiêm mặt nói Không cho Lâm Phạm nói xấu mình Ngươi ngươi Thế chủ Bần Tăng vừa mới ngủ dậy đã nằm trên mặt đất Sao lại ngủ trên giường của thí chủ được Thí chủ nằm mơ rồi Thích giả tôn giả Giang hai tay vô tội nói Quên đi không nhiều lời với người Lâm Phạm trực tiếp xua tay Không muốn nói thêm Thùng thùng vào lúc đó có tiếng gõ cửa truyền thấy Lừa chọc mở cửa đi Thích giả tôn giả bớt đắc dĩ lắc đầu Chạy đi mở cửa Không lâu lắm hắn đã trở về Thí chủ Tiểu nhị khách sạn hỏi Chúng ta có ở tiếp không? Nếu không thì phải trả phòng." Thích giả Tôn Giả nói. "Cái gì? Đã đến giờ rồi sao?" Lâm Phạm sững sờ, liếc mắt nhìn cửa sổ, lúc này là lúc nào? "Hai vị, thời gian thuê phòng của bản điểm chỉ có 12 canh giờ. Qua thời gian này cần phải trả phòng, xin hỏi hai vị có thuê tiếp không?" Cầu nhị khách khí nói. "Hắc điểm, đúng là hắc điểm mà." Lâm Phạm tức giận, nhưng giờ chưa quân cuộc sống nơi đây Nên không thể khiến cho người ta chế giễu được Hắn khoát tay Không ở Đã hiểu Thí chủ Chúng ta không ở nữa sao Sau khi tiểu nhị rời đi Thích giả tôn giả hỏi Làm sao mà ở Người có thánh dương đan không Lâm Phạm hỏi Không có Thích giả tôn giả nhún bài bất đắc dĩ Sao lại không có Thôi Chúng ta đi trước thôi Trước mắt nên thành lập một tiểu đội Ở chỗ này nếu không thành lập một tiểu đội Làm cái gì cũng không thuận tiện Lâm Phạm không nói rõ tình hình ở nơi đây, nhưng nếu không có thân phận của một tiểu đội nào đó sẽ bị chặt chém. Đường đường là cường giả thần thiên vị tầng 7, lại phải trải qua những tháng ngày như vậy. Hai người giờ mặt, sau đó tìm hiểu một chút, cuối cùng biết được xin thành lập tiểu đội ở đâu. Hai vị thật tin lỗi bởi vì điểm công hiến của hai vị không đủ một vạn nên không cách nào có thể thành lập tiểu đội. Tiếp đón Lâm Phạm và Thích Giả Tôn Giả là một cô gái xinh xắn Lúc này cô gái mở đôi mắt to Ngọt ngào nói Mẹ nó Cái địa phương gì thế này Thành lập một tiểu đội cần Về một vạn điểm công hiến sao Rời ạ Sao lại có nhiều quy củ quá thế không biết Lâm Phạm thật là muốn khóc Đây không phải là do lão chết kiệt kia lừa chúng ta sao Thế nhưng sắc mặt của Lâm Phạm Vẫn như bình thường Nhỏ giọng cẩn thận nói Ê em gái Nhóm của lão cả Thực sự rất mạnh Một vạn điểm công hiến này Cho ta nợ một thời gian Giúp ta đăng ký một tiểu đội được không Đợi lát nữa kiếm được điểm công hiến Ta sẽ lập tức trả cho ngươi Em gái À không thấy chủ Cho chút mặt mũi được không Thích giả tôn giả liếm liếm môi Khuôn mặt tươi cười nói Thật xin lỗi hai vị Muốn thành lập tiểu đội cần phải một vạn điểm công hiến Nếu không có điểm công hiến Thì các người có thể gia nhập những tiểu đội khác Kiếm một ít rồi hãy quay lại đây Em gái xinh xắn kia vẫn kiên nhận nói Em gái Nhất định không cho lão cao một chút mặt mũi sao Lâm Phạm nhìn tình huống xung quanh Sau đó ngữ khí bất thiện nói Không Em gái vẫn lắc đầu Không sợ hãi chút nào Nhìn ánh mắt cô bé không chút sợ hãi Lâm Phạm phục rồi Tốt Kiểu mọi người rất lợi hại Chờ chúng ta kiếm được một vạn điểm công hiến Lại tới tìm ngươi. Lâm Phạm không muốn nói nhiều Những gia hỏa ở đây có suy nghĩ đều rất cứng nhắc Không có chút linh động Thực sự là quá đáng sợ Được rồi Hy vọng hai vị có thể mau chóng kiếm được một vạn điểm công hiến Cô nàng cười duyên nói Con lựa chọn đi thôi Lâm Phạm không nghĩ tới thủ hộ chi địa Lại có nhiều quy củ như thế Rất bất đắc dĩ Lâm thí chủ Chúng ta làm sao bây giờ Đi đâu để kiếm một vạn điểm công hiến đây Thích giả tôn giả nhăn nhó Nhìn Lâm Phạm không biết nên làm cái gì Lâm Phạm một tay chống nạnh Người mặt lên trời nhìn Khói miệng lộ ra đụ cười tả mị <cười> Không phải một vạn điểm công hiến tôi sao Chẳng đã có thể làm khó bồn thiếu giá Ồ Thí chủ có biện pháp à Thích giả tôn giả sắc mặt vui vẻ Xung bái nhìn Lâm Phàm <cười> Lâm phàm không nói gì Nhưng mà lộ ra đụ cười tiện tiện Còn lừa chọc Người có biết thế gia này biện pháp gì kiếm tiền nhanh nhất không Lâm phàm nhìn tên chọc hỏi Thích giả tôn giả Nhìn Lâm phàm, Suy nghĩ một lát sau đó lắc đầu Lâm thí chủ bần tăng không biết Không biết cũng không sao Đợi lát nữa người sẽ biết Lâm Phạm cười nhạt một tiếng mang theo thích giả tôn giả Rời khỏi nơi này Trong một con hẻm nhỏ nào đó Thí chủ Chúng ta làm thế này có vẻ không được hay lắm Hai mắt thích giả tôn giả Truyền động Có chút hưng phấn Cũng có chút sợ sệt Sợ cái gì Không phải là ăn cướp thôi sao Người ta chỉ huy Đảm bảo là đáng tin Lâm Phạm trực tiếp che mặt bằng khăn đèn Lộ ra một đôi mắt lóng lánh tình quang Thí chủ Bần tăng không thể làm như vậy được Lần thứ hai thích giả tôn giả lắc đầu Còn lừa chọc Chả lẽ người muốn chúng ta ở đây ngày ngày chịu khổ Ngày ngày ngủ bên ngoài sao Người nhìn một chút bên trong này Khắp nơi đều có hoàng kim Khắp nơi đều có điểm công hiến Người nhìn một chút những gia hỏa kia đi Ở bên trong tiểu lâu ăn thịt cá Thoải mái bao nhiêu Tù vi của chúng ta để ở chỗ này Đều là cường giả nghịch thiên Nhưng mà hiện tại đã trải qua những tháng ngày khổ cực như vậy Sao có thể bị một vạn điểm công hiến mà cản đường được Lâm Phạm nói Thích giả tôn giả trầm mặc một hồi hey, Ta không vào địa ngục Thì ai vào địa ngục đây Tất cả những thứ này cũng chỉ là vì trợ giúp thí chủ Nói vậy Chắc ngã Phật cũng không trách tội ta Ờ đúng rồi Khá lắm Đi đi Tao ở chỗ này chờ ngây Nắm trong tay cứu ngũ đại hồng chuyên Tình quang trong mắt của Lâm Phạm càng thêm trói mắt Trên lối đi nhỏ Có ít người đi ngang qua. Thích giả tôn giả nhìn thấy mấy người lục tục đi qua rồi nhớ lại lời nói của Lâm Phạm tìm kiếm người ngốc ngốc một chút rồi lừa hắn vào trong. Lúc đó mắt của thích giả tôn giả sáng lên lập tức đi lên phía trước. a di đà Phật Thí chủ Bần Tăng thấy người có một đạo linh quang từ thiên đình cái sông thẳng tới chân trời. Điều này chứng tỏ người sắp được vận khi lớn. Ở đây Bần Tăng có một vật này Có thể đảm bảo thí chủ nhất vi trùng thiên Không bằng Thí chủ cùng với bần tăng đến chỗ này Sau đó bần tăng sẽ đưa bảo vật giao cho thí chủ Thích giả tôn già Chân tình thiết y nói Hết sức là chân thật Lâm phạm liền nén đút đút nhìn Khóe miệng lộ ra đụ cười Con lừa chọc này khá lắm Có lời đạo dạo đầu của bồn thiếu già Không sợ không ai mắc câu Đứng trước mặt thích giả tôn già Là một tên heo béo dáng dấp thấp bé mập mạp Một đôi mắt to đang nhảy nhảy Có phải ngươi muốn ta đi với ngươi Đến cái hẻm nhỏ kia Sau đó có thêm đồng bọn của ngươi Nhảy ra cướp điểm công hiến trên người ta Tên béo lắp bắp nói Ồ Thí chủ làm sao mà ngươi biết Thích giả tôn giả vừa nghe đến đó Thì nhất thời sững sợ Chẳng lẽ thí chủ này có thể nhìn thấu lòng người sao <cười> Ta nhìn một cái là biết Bởi vì trước đây Thời điểm ta mới tới Thì cũng đã trải qua cái tình cảnh như vậy. Thế nhưng lại bị người giám sát nơi này bắt được. Giam ta lại cả một năm. Con lừa trọng. Ta khuyên khuyên người quay đầu là bờ. Ta ở chỗ này một trăm điểm công hiến. Sẽ cho người. Làm người cần phải quang minh chính đại. Không thể làm những chuyện trộm gà trộm chó như thế được. Tên béo lắp bắp nói. Sau đó từ trong nhẫn chữ vật. Vẽ ra một giải điểm công hiến cho thích giả tôn giả. Đà tạ thí chủ. Đã đánh đòn cảnh cáo. Bần tăng đã hiểu rồi. Thích giả tôn giả cảm thán Nhìn theo tiên béo rời đi Mà Lâm phàm trốn ở một góc Nghe xong những lời đó Chỉ biết cầm niếm hey, Đúng là vận cứ chó mà Con đời chọc Ngươi làm ta quá thất vọng đấy Lâm phàm không nghĩ tới sẽ gặp cái đồng đội như vậy Cái tên tiểu bàn từ vừa rồi Rất là giàu có Thế mà để hắn dọa một chút là bỏ qua hey, Không phải đâu Lâm Thí Trù Vừa rồi tuy rằng bị nhìn thấu Bần Tăng cũng chuẩn bị mạnh mẽ bắt hắn lại đó Nhưng một giây kia Lông tơ của bần tăng nổi lên Như có một đạo ý chí khóa chặt bần tăng Hiển nhiên có người giám sát chú ý bên này Chỉ cần bần tăng động thủ Trong chớp mắt sẽ bị chân áp Thích giả tôn giả thuộc Phật tộc Nên đục căn rất nhạy bén Nhất cử nhất động đều ở trong lòng Không thể nào Không phải người thất bại Mà lấy lý do này lừa phỉnh ta chứ Lâm Phạm không cảm giác được Có người nhòm ngó mình Chính xác trăm phần trăm Thích giả tôn giả khẳng định Được rồi Xem ra con đường đánh cướp không thể nào thực hiện được Chỉ có thể tìm biện pháp khác mà thôi Lâm Phạm tin lời của tên chọc Trên quảng trường phi thường náo nhiệt Cơ hội đều dựa vào mình tìm Nếu nhờ cơ hội dám lâm lên đầu Là chuyện không thể nào Lâm Phạm và thích giả tôn giả Đứng trên quảng trường Nhìn mọi người đi lui đi tới Đi ngang đi dọc qua người Tâm tư chuyển động Đáng tiếc là không có tài liệu Bằng không có thể luyện chế ra một hai cái linh khí Bán giả cũng có thể được giá cao trước đây tài liệu đến rất đáng sợ lâm phàm chưa hề để những chuyện này ở trong mắt nhưng lúc này cái chuyện không có gì to tát đó lại là một vấn đề lớn tài liệu nhiều vô số lúc trước hiện đã không còn thứ gì Thí chủ người nhìn phía trước giống như có chuyện gì xảy ra thích giả tôn giả đang mặt mê man xong phía trước những tiếng ở mỹ hấp dẫn sự chú ý quán lâm phàm nghe xong tinh quang trong mắt lóe lên đi nơi ồn ào nhất tất là có yêu nghiệt sinh ra Cơ hội phát tài của chúng ta đến rồi Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của Lâm Phàm, Chỗ mâu thuẫn là nơi có lợi Chỉ cần thu hoạch được một vạn điểm công hiến Sau đó thành lập một cách tiểu đội Như vậy có thể nhận nhiệm vụ Đến lúc đó Điểm công hiến còn không phải là ảo ảo đến hay sao Có điểm công hiến liền có thể đi đổi rất nhiều thứ Công pháp, linh đan rượu dược, bảo bối Thậm chí ngay cả đạo khí đều có Phương Huyền Người đây là có ý gì Đã được Sắc Vi tiểu đội chúng ta muốn, bây giờ nhiệm vụ sắp tới, các người sau cướp hắn đi. Một cô gái sắc mặt lạnh lẽo lớn tiếng quát. Cô gái này là đội trưởng Sắc Vi tiểu đội. Lần này một nhiệm vụ ở địa cấp thượng phẩm, thế nhưng cân nhắc đến tính chất nguy hiểm của nhiệm vụ, bỏ ra 20000 điểm cống hiến, mướn một cường giả thần thiên vị tầng 7, vạn pháp quy nhất. Nhưng bây giờ, ngay thời điểm chuẩn bị thi hành nhiệm vụ, thì tên cường giả lại không đi. Mà còn trả lại 10.000 điểm công hiến Đã thế chấp Đây là một loại đả kích đối với Sắc Vi tiểu đổi Nhiệm vụ địa cấp thượng phẩm rất khó khăn Bất kể ai nhận đều phải giao suốt điểm công hiến nhất định Để làm thế chấp Nếu trong thời gian quy định mà chưa hoàn thành Điểm thế chấp này sẽ bị mất Liễu Sắc Vi Chuyện này mà người cũng tìm ta được sao Người nào trả giá cao người đó được Người trả giá thấp như thế Nên người ta có quyền lui lại chưa đứng ở trước mặt liễu sắc vi là một người đàn ông nam tử này thân hình cao lớn da có màu vàng sậm nhìn rất giống nhân tộc thân thể tu luyện đến cảnh giới cực mạnh phương huyền người không thể quá phận như vậy bình thường người luôn đối nghịch với sắc vi tiểu đội chúng ta lần này sắc vi tiểu đội chúng ta nhận một chi nhiệm vụ địa cấp thượng phẩm trong thời gian then chốt này sao người có thể làm như vậy chứ ánh mắt của liễu sắc vi như là muốn phun lửa vậy cường giả thần thiên vị thất trọng trong thủ hộ chi địa cũng không hiếm thấy nhưng lúc này sắp đến thời điểm xuất phát biết đi nơi nào tìm được một người làm nàng hài lòng nhiệm vụ địa cấp thượng phẩm lần này huyền khôi tiểu đội chúng ta nhận nhiệm vụ thiên cấp hạ phẩm so với nhiệm vụ của tiểu đội các người còn khó khăn hơn gấp mấy lần bởi vậy càng cần nhiều cường giả hơn nhưng nếu người ra nhiều điểm công hiến hơn so với chúng ta thì vị cường giả này tự nhiên sẽ gia nhập vào đội ngũ của các người phương huyền nói người Sắc mặt của Liễu Sắc Vi lạnh lẽo Phương huyền này thực sự là quá ghê gớm Điểm công hiến cho nhiệm vụ địa cấp hạ phẩm Chỉ có 60.000 Nếu thuê cường giả mà tốn nhiều hơn như vậy Thì đội viên của mình còn được cách gì chứ Khi đó Liều Mạng hoàn thành nhiệm vụ Cũng không phải là bị người khác lấy hết sao Đội trưởng tự chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ Tất cả thành viên Sắc Vi tiểu đội đều là nữ tử Thực lực mỗi người đều bất phàm Chủ yếu là thần thiên vị tầng 4, tầng 5 nếu như gộp lại một chỗ cũng là một cỗ sức mạnh không nhỏ. Phương Huyền ngươi được tên hiền hạ vô gì? Hàn Quang trong mắt liễu sắc vi tràn ra, đồng thời nhìn về phía cường giả cho mình thôi sắc mặt càng không tốt chút nào. Hiện tại nghĩ kỹ lại, sợ tất cả những thứ này đều là do Phương Huyền rồi trò quỷ. Hà muốn tiểu đội của mình không làm được nhiệm vụ. Hay sắc vi tiểu đội các ngươi thực sự là quá nhỏ yếu. Trước đây ta đã nói các ngươi. Nên giờ Bảo Huyền khôi tiểu đội chúng ta Các người tuyệt đối sẽ tốt hơn so với hiện tại Thì Húng hồ các người lại là một bầy nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc Nếu như lúc thi hành nhiệm vụ Bị cổ tộc bắt được Kết cục rất là thê thảm đó Phương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu Con lừa chồng Thời điểm tỏ ra trâu bò tới rồi Người lên hay đã ta lên Lâm Phàm nói Cái loại chuyện nhỏ này Sao có thể làm phiền thí chủ chứ Một mình bần tăng có thể giải quyết Lông mày thích giả tôn giả giãn ra Tỏ ra rất vui Nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm chẳng nói Vậy ngươi mau đi đi Lâm Phạm nói A-di-đà Phật Khi liễu sắc vi và phương huyền đang tranh chấp Một tiếng Phật hiệu truyền tới Vị nữ thí chủ này không cần tranh chấp như vậy Loại người tâm tính hiểm ác như thế này Sẽ gặp báo ứng Thích giả tôn giả dáng vẻ trang nghiêm Chậm rãi đi tới Còn lừa chọc Ngươi nói cái gì Phương huyền nghe thế thì nhất thời giận dữ Nhưng khi cảm thụ khí tức của thích giả Nên nín nhịn được Khí tức con lửa trọng này rất mạnh Không phải là người bình thường Thí chủ Bần tăng không hề nói gì cả Thích giả tôn giả cười nói Vị đại sư này Cám ơn ngươi Liệu sắc vì thế đối phương là người Phật tộc Cũng lưu luyện thu liễm sắc mặt Sau đó nhẹ nhàng nói Vị nữ thí chủ này Nếu nhiệm vụ khó khăn quá Không bằng cứ thuê bần tăng đi thực lực của bản tăng tuy không mạnh, nhưng cũng là thần thiên vị tầng 7. Liễu Sắc Vi vừa mới nghe qua, nhất thời vui vẻ. Người Phật tộc trước mắt này tu vi thâm hậu, tuy rằng cùng là thần thiên vị tầng 7, nhưng còn cường đại hơn so với người lúc trước mình thuê nữa. Đại sư, vậy điểm cống hiến cần bao nhiêu? Liễu Sắc Vi biết muốn thuê một cường giả thì điểm cống hiến là quan trọng nhất, không phải ít. Tùy thuê một người cũng có thể dùng thánh dương đan thay thế. Nhưng đa số mọi người đều muốn điểm công hiến Bởi vì điểm công hiến có thể thành thánh dương đàn Mười ngàn là đồ. Thích giả tôn giả cười nhẹ nói liễu sắc vi xứng sờ Không nghĩ tới lại rẻ như vậy Ngay cả phương huyền kia Cũng không nghĩ rằng cái tên trọc này Đưa cái giá tiện nghi như vậy Chỉ cần mười ngàn điểm công hiến là có thể thuê được Không nghĩ tới người Phật tộc bây giờ Đều thương hương tiết ngọc Lòng mang kế phật Phương huyền cười nói Liễu sắc vì Đừng tưởng rằng tìm được một kinh cường giả thần thiên vị tầng 7 Là cho rằng nhiệm vụ này có thể hoàn thành trăm phần trăm Nhiệm vụ của người chúng ta đã điều tra qua Độ khó so với nhiệm vụ thiên cấp hạm phẩm của chúng ta Cũng không thấp hơn bao nhiêu Lấy thực lực của các người Sợ rằng không thể hoàn thành Liễu sắc vì nhìn phương huyền có chút hả hê Trong lòng run lên Nhất thời có loại cảm giác không ổn Con lựa chọc Nói xong chưa Lúc này Lâm Phạm lên trước dò hỏi Lâm thí chủ Bần Tăng đã nói rồi Giờ chỉ chờ nữ thí chủ để trả lời thôi Thích giả tôn giả nói Thời điểm Lâm Phạm xuất hiện Làm liễu sắc vi nghi hoặc một chút Không biết họ nói vậy là có ý gì Mạc Phương Huyền nhìn Lâm Phạm cũng hơi nhớ mày Không biết người này đang làm cái gì Em gái Người nghĩ thế nào rồi Mười ngàn điểm công hiến Chúng ta liên hợp lực thành một đội Hơn nữa bảo đảm các người Hoàn toàn an toàn tuyệt đối đi về trong ngày Hiệu suất 100% Lâm Phạm nói liễu sắc vi xứng sờ Không có kịp phản ứng Em gái Cho một câu trả lời đi Đến cùng có được hay không Màu chóng nói nhanh một chút Thời gian của mọi người đều quý giá nhiều nhau Đừng có chậm trễ thời gian bọn anh kiếm tiền Trong thời gian ngắn liễu sắc vì chưa kịp phản ứng Người thẳng thừng như vậy Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Mười ngàn điểm công hiến Là có thể thuê được hai vị cường giả Điều này quả thực không thể Trong thủ hộ chi địa, 10.000 điểm công hiến nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đối với cường giả chân chính, 10.000 điểm công hiến chỉ như là mơ bụi. Mà thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quý nhất ở thủ hộ chi địa cũng chỉ được tính là cao thủ chân chính. Mà thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quý nhất cảnh ở thủ hộ chi địa cũng được tính là cao thủ chân chính. Đội trưởng, cẩn thận có trò lừa. Một nữ từ của sắc vi tiểu đội nhỏ giọng khẽ nói. Liễu Sắc Vi gật gật đầu Tâm lý vững chắc Bây giờ sắp đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Huyền Khôi tiểu đội liền xuất hiện cướp một tên cường già Mà mình đã thuê đi Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện hai cường già Chỉ cần 10.000 điểm công hiến đã có thể thuê Điều này khiến Liễu Sắc Vi cảm thấy có chút quỷ gì Trên trời không thể tự nhiên rớt xuống một đĩa bánh ngọt Chỉ có một khả năng Hai người này là người phương huyền phải phái tới Có lẽ Chờ sau khi ra ngoài Sẽ dở âm yêu quỷ kế gì đó Nhưng những điều này tạm thời chỉ do Liễu Sắc Vi suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào. Lần này nhiệm vụ địa cấp thượng phẩm này đối với Liễu Sắc Vi rất trọng yếu, nếu như cứ thế mà từ bỏ, tổn thất sẽ rất nặng nề. Hai vị thân đã cường giả thần thiên vị tầng 7, đối với 10000 điểm công hiến đáng lẽ không để vào mắt, không biết hai vị có mục đích gì. Liễu Sắc Vi mở miệng hỏi. Lâm Phạm cứng họng. Có lúc nghĩ quá nhiều cũng là một cái tội. Cái gì mà 10.000 điểm công hiến không qua vào đâu Bọn lão tử đúng là đang thiếu 10.000 điểm công hiến này đó Lâm phàm không nói gì Phương huyền một bên đã cười lên Ha ha ha sắc vì vậy mà còn phải hỏi Đương nhiên Hai người này lòng mang ý đồ xấu Muốn phát sinh chút chuyện gì đó Với tiểu đội các người đấy liễu sắc vì vừa nghe thế vẻ mặt lập tức cứng lại Tuy lần này của Phương huyền khiến người ta khó chịu Nhưng không phải là không có khả năng Ở thu hộ chi địa Chuyện như vậy đã từng phát sinh Điều này khiến liễu sắc vi lộ vẻ do dự. Các đội viên huyền khôi tiểu đội Lúc này cũng cười rộ lên Nói có lý Hai cường giả thần thiên vị tầng 7 Làm tùy tùng Đến khi ra bên ngoài Sắc vi tiểu đội không phải là cá nằm trên thớt hay sao Bố một thành viên sắc vi tiểu đội Đều xinh đẹp như hoa Chân dài đùi to mông nở Nhìn thật là mê người Các người nhìn hòa thượng này xem Hai mắt tà quang lấp lẽ Còn nam tử kia thì sắc mặt lạnh đùng Nhất định là cái hạng người lòng dạ độc ác Tất nhiên không giống người thường <cười> Các ngươi Đội viên sắc vi tiểu đội nghe mấy câu này Từng người từng người sắc mặt lạnh đẽo Cầm tức nhìn mọi người Thế nhưng vô lực phản bác Bầu không khí lộ vẻ ngột ngạt trong thời gian ngắn Rơi vào bế tắc Người vây xem cũng chịt người mà không dám nói Bọn họ như là xem diễn kịch mà thôi Huyền khôi tiểu đội ở thù hộ chi địa tiếng tầm không nhỏ Là tiểu đội khá mạnh Không ai dám đi ra nói cái gì thêm Thế chủ Những người này có bệnh à Trong lòng thích giả tôn giả Sinh ra lửa giận Lâm Phàm nhíu chặt mày Ngừng mắt nhìn mấy người huyền khôi tiểu đội Đám người kia có phải muốn chết hay không Bồn thiếu giả muốn kiếm đến 10.000 điểm công hiến Dễ dàng lắm sao Mà bọn này dám châm dầu vào lửa Chưa thể chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ mà Nhìn cái gì Có phải bị ta trúng tìm liền, Thẹn quáo thành giận sao Làm sao chả lẽ muốn đánh ta đến đây ngược lại ta muốn xem các người có thể làm gì ta phương huyền nhìn thấy ánh mắt của lâm phạm bắt đầu cười lớn lâm phạm có ý muốn động thủ uy nghiêm đại đế không phải những tên cà chớn này có thể nhục nhã em gái đến cùng là như thế nào người cho một lời đi thành hoặc là không thành không thành thì nói lâm phạm nhìn sắc vi tiểu đội hỏi một câu chuyện này nếu sắc vi do dự Trong thời gian ngắn không biết nên làm gì Nàng có chút hoài nghi với hai người này Sau một hồi do dự liễu Sắc Vy cắn răng nói Hai vị Thật không phải Sắc Vy tiểu đội chúng ta bỏ qua nhiệm vụ này Sau khi nói ra câu này Thì trong lòng liễu Sắc Vy giống như là mất đi cái gì đó vậy Nàng không dám đánh cược Không thể mang sinh mệnh đội viên thành tiền đặt cược được ha <cười> Vào đúng lúc này Phương Hiền cuồng tiếu cười thật sảng khoái Lâm Phạm nhắm mắt lại Không thể làm gì hơn rồi à Thời buổi khó khăn mà Kiếm 10.000 điểm công hiến thôi mà cũng không được sao Còn cô em này Sao lại nghĩ nhiều như vậy chứ Có thể có một chút chính kiến hay không Chả đã dáng dấp của bổn thiếu gia đây lại giống người xấu sao Lâm Phạm xoa xoa nắm đấm Trong lòng có một đoàn lửa giận Không nơi phát tiết Cần phải nhanh chóng bạm phát Lấy phương huyền ra khai đào đi Xoẹt một tiếng Đủ lúc này Bình phong rung động Một bóng người xuất hiện Mà khi bóng người này xuất hiện, lập tức khoảng hốt kéo lên. Ai tới giúp ta một chút? Giúp ta một chút! Tất cả bọn người bị đều bị thu hút, không biết xảy ra chuyện gì. Bóng người kia là một cô gái tuổi tác không lớn, tu vi là thần thiên vị tầng 4, giờ các này lại dị thường hoang mang. Ồ, đó không phải là thành viên của bác chính tiểu đội sao? Đúng vậy, không phải bác chính tiểu đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ hay sao? Sao chỉ có một người trở về? Nhiệm vụ kia hình như là địa cấp, hạ phẩm thì phải. Không phải là quá khó khăn Nhưng mà giống như xảy ra điều gì đó bất ngờ thì phải Ai tôi giúp ta một chút Ta đồng ý đến toàn bộ điểm công hiến để trao đổi Chỉ cầu các vị giúp ta một chút Trên người cô gái này có rất nhiều vết thương Tuy những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng mà nhìn qua có chút kinh khủng Xảy ra chuyện gì vậy Không phải bác chín tiểu đội các người đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ sao Sao chỉ có một mình ngươi trở về Người qua đường nghi ngờ hỏi Thời điểm chúng ta làm nhiệm vụ Thì gặp đại quân cổ tộc, vốn chúng ta có thể chạy trốn, nhưng lại gặp phải lôi đình quân vương. Cô gái này sợ hãi nói, sau đó lại nhìn về phía mọi người cầu xin giúp đỡ. Ai hãy nói giúp ta một chút, các bằng hữu của ta đều bị lôi đình quân vương bắt rồi. Cô gái có chút tuyệt vọng, lôi đình quân vương thực lực rất mạnh, thủ đoạn đã rất tàn nhẫn. Trong thủ hộ chi địa, lôi đình quân vương là một nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm duy nhất. Thế nhưng cho tới nay, rất ít người dám nhận. Cho dù có cường già nhận Thì cuối cùng cũng không thể trở về Thời điểm mọi người nghe anh nói như vậy Cũng rất kinh hãi Lôi đỉnh quân vương Đây chính là nhân vật rất khủng bố Đúng vậy Ai có bạn lính cứu người từ trong tay quán chứ Đừng nói là lôi đình quân vương Ngay cả đại quân cổ tộc kia cũng không phải là dễ chịu. Xem ra bắt chính tiểu đội Sẽ bị xóa tên rồi Chỉ còn sót lại một người này Cô gái tuyệt vọng nhìn mọi người Sau đó thấy Phương Huyền nên lao nên nói Văn cầu nghệ giúp cứu tổ tiểu đội của chúng ta chỉ cần cứu được mọi người ra bách chiến tiểu đội đồng ý dập huyền khôi tiểu đội các gây nhưng phương huyền dùng một tay đẩy cô gái này ra lạnh lùng nói người đùa sao là lôi đình quân vương đó ai đi cũng sẽ chỉ chịu chết ta thấy người chính đừng có suy nghĩ nữa lôi đình quân vương đã ra tay trừ phi là mấy tiểu đội cường đại còn có hy vọng chứ toàn bộ thủ hộ chi địa cũng không có người nào có thể giúp các ngươi cô gái này nghe nói như thế nước mắt tuôn giống như mưa Bác chiến tiểu đội bọn họ làm gì Có đủ chi phí để mời những tiểu đội cường đại kia Hay ai... Bác chiến tiểu đội cũng quá là xui xẻo rồi Người đội trưởng kia Cũng thực được thần thiên vị thất trọng Bây giờ cứ như vậy xong đời Thật đáng tiếc Bi ai Đúng là bi ai Mười ngàn điểm công hiến thuê hai chúng ta Thành hoặc không thành Chỉ cần một câu nói Không nên lãng phí thời gian Thời điểm cô gái toàn toàn tuyệt vọng Trước mắt xuất hiện một bóng người Cô gái nọ ngẩng đầu nhìn lên lâm phàm trong khoảng thời gian rất ngắn không biết làm sao lên tiếng lâm phàm nhìn cô gái trước mắt hỏi lại lần nữa 10.000 ngàn điểm công hiến có được không các người đừng đi chịu chết là lôi đình quân vương đó liễu sắc vi nói hai người này muốn điểm công hiến đến điên rồi muốn tìm cách chết mà phương huyền cười to nói lâm phàm hít sâu một hơi rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương huyền người câm miệng cho lão tử Nếu còn dám nói một câu lão tử sẽ giết chết người Người có tin không Lâm Phạm đã thực sự nổi giận rồi Phương Huyền cảm thận sát ý mạnh mẽ trên người của đối phương Thân thể nhất thời ngưng lại Nội tâm nhảy lên một cái Thần như đang ở trong kiều u địa ngục vậy Nhanh đi một chút Nhanh đi một chút chỉ cần nói một câu Thành hay không thành Lâm Phạm nói Nếu như người cứ ở đó do dự không quyết Thì đội viên của người có thể bị cổ tộc chém chết hết Lúc đó đừng trách chúng ta Nghe như thế Cô gái nào còn dám do dự Lập tức gật đầu đồng ý Các người gặp lôi đình quân vương ở đâu Lâm phàm hỏi Bên ngoài sông hạp ám cốc ba vạn dặm Cô gái vội vàng nói Quên đi Người đi với chúng ta Lâm Phạm nghĩ đến việc mình không quá quen thuộc với địa hình ở đây Không chút do dự Trực tiếp cầm tay cô gái tiến vào hư không Con lựa chọc Đi mau Được rồi Thí chủ yên tâm Sau khi bọn Lâm Phạm rời đi Mọi người trên quảng trường bắt đầu bàn tán xôn xao. Bọn họ thực sự đi tới nơi đó sao? Chẳng lẽ không biết Lôi Đình Quân Vương khủng bố thế nào? Lôi Đình Quân Vương là đại tướng cổ tộc, Thù hạ của Chí Cao Thánh, đặc biệt là thần thông quán cực kỳ bá đạo. Trong khi xuất thủ, Lôi Đình giãy đạp phủ kín bầu trời. Hừ, bọn họ đây là đang tìm cái chết mà. Phương Huyền lạnh lùng nói. Thực lực Lôi Đình Quân Vương vô cùng mạnh, dù người cùng cấp bậc với hắn thì cũng tuyệt đối không có khả năng địch lại. Liễu sắc vi, các người nên cảm tạ ta. Nếu không nhờ ta, các người đã thuê hai người này sợ lúc thi hành nhiệm vụ, bởi vì bọn họ tự đại, có thể đưa sắc vi tiểu đội các người đi vào quát trần bách chiến tiểu đội. Sắc mặt liễu sắc vi vô cùng khó coi. Những thứ phương huyền nói cũng có lý. Đội trưởng, bách chiến tiểu đội đã từng giúp chúng ta, nên bất kể thế nào, chúng ta cũng phải cản lại họ, cản bọn họ lại, tuyệt không thể để người cuối cùng của bọn hắn chịu chết được. Đội viên sắc vi tiểu đội nói. Liễu sắc vi do dự trong chốc lát. Tốt, chúng ta đi ngăn bọn họ. bất kể thế nào cũng không thể để bắt chiến tiểu đội toàn quân bị diệt. Lúc này đám người Lưu sắc vi tiến về hướng Lâm Phàm rời đi. <cười> Phương Huyền thế cảnh này không khỏi cười lạnh một tiếng. Chúng ta cũng phải đi rồi, đi hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Đối với những người còn lại trên quảng trường, gương mặt không biết gì hơn. đối với bọn hắn mà nói. Hôm nay là một ngày không bình thường. Người cứu từ trong tay của Lôi Đình Quân Vương, sao có thể có chuyện đó? Ai đến cũng vậy, đi chính là chịu chết. Lôi Đình Quân Vương hung uy tuyệt thế, từng có không biết bao nhiêu đội ngũ cường đại vây giết hắn, nhưng cuối cùng đều là toàn quân bị diệt, trở thành thức ăn của cổ tộc. Cho nên từ đó về sau không ai dám đi tìm hắn nữa. Thế chủ, chúng ta tùy tiện như vậy, có nên cân nhắc một chút hay không? Ta thấy hình như là có chút không chu đáo thì phải." Thích Giả Tôn Giả nhỏ giọng hỏi. Hừ, "Có cái gì mà không chu toàn? Bản đế chém giết không biết bao nhiêu cổ tộc quân vương, giờ còn cân nhắc cái quái gì?" Lâm Phàm lại nhạt nói. "Vì kiếm 10000 điểm cống hiến, làm gì cũng không đáng kể, không phải chỉ là một tên quân vương thôi sao, có gì mà khó?" Già khắc này, cô gái vẫn lo lắng cho các thành viên. Nghe tiếng lời của Lâm Phàm nói, ở trên mặt lộ vẻ mê man. Nàng không biết hai người này Có thể cứu đội viên của mình hay không nữa Thực lực Lâm phàm rất mạnh Nên tốc độ vượt qua hư không nhanh dị thường Trong nhà mắt không biết đã đi được bao nhiêu dặm Trước mặt chính đã xong hạp ám cốc Lâm phàm chỉ vừa hướng hai ngọn núi phía trước Giống như là hai người thù hộ cổng lồ nói Đúng Chính đã ở trước mặt Tiểu đội chúng ta ở đây thực hiện nhiệm vụ Không nghĩ rằng lại gặp lôi đình quân vương Lôi đình quân vương quá là khủng bố Dù đội trưởng triển khai toàn lực Cũng không phải là đối thủ quán Cô gái nhìn đến sự tình đã trải qua lúc trước Sắc mặt cực kỳ khó coi Khủng bố sao Đợi lát nữa bản đế tới Sẽ để tên kia biết cái gì mới thực sự là khủng bố Lâm Phạm cười lạnh một tiếng Không để lôi đình quân vương vào mắt Nhắc lại Sắc Vi tiểu đội, Các nàng đuổi theo lâu rồi Nhưng vẫn chưa thấy thân ảnh của Lâm Phạm Các nàng Đến cùng đi đâu rồi Sao nhanh như vậy Liệu Sắc Vi nhìn phương xa về mặt nghiêm lại ngay cả thân ảnh của đối phương ở đâu cũng không thấy đội trưởng hai người bọn họ có thể bắt cóc người hay không sau đó chạy đến chỗ khác làm việc ác tiếp đội viên xác vi tiểu đội lo lắng nói liệu sắc vi nghe nói như thế tâm thần hơi chấn động đi đến phía trước nhìn một chút nhưng tuyệt đối không thể tới gần sông hạp ám cốc bằng không hậu quả khó lường được vâng sông hạp ám cốc đại quân cổ tộc dựng trại đóng quân Lôi đình quân vương ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Được tạo ra từ lôi đình Thân hình có lôi đình như là long du Quấn quanh tràn đầy sức mạnh hủy diệt Và sự bùng nổ Quân vương Đám sinh linh kia đã bị chúng ta nhút lại Một tên cổ tộc thông lĩnh Quỳ một chân ở trước mặt hắn bẩm báo ừ. Lôi đình quân vương gật đầu Không để đám kiến hồi kia vào mắt Ở trong địa bàn cổ tộc chí cao thánh Toàn bộ sinh linh trên mặt đất Đều bị chấn áp còn những sinh linh trốn trong lòng đất, xuất quỷ nhập thần rất khó tìm, mà để lôi đình quân vương thống hận nhất chính là những sinh linh trong thủ hộ chi địa kia. Những sinh linh này đi lại khắp thế gian, mang đến phiền toái không nhỏ cho cổ tộc. nhưng thủ hộ chi địa là nơi cổ tộc không thể tới gần, bởi vậy không cách nào có thể tiêu diệt bọn chúng. thế nhưng đối với những sinh linh đi ra ngoài, lôi đình quân vương nhất chất trấn áp hết. quân vương dáng lâm hung uy tuyệt thế, ở bên trong bát hoang. Không người không phục Trong lao tù Có hơn 10 sinh linh đang bị giam giữ Khi tức toàn thân yếu ớt Bất cứ lúc nào cũng có thể ngủm cụ tòi Không nghĩ lại đụng phải lôi đỉnh quân vương Một đại hắn đã bị chấm một cánh tay Thế nhưng khuôn mặt vẫn cực kỳ cương nghị Đối với nhóm cường giả này Đoạn chi sống lại không có việc khó Thế nhưng lực lượng toàn thân đã tiêu hao sạch Căn bản không cách nào có thể trọng sinh được Đại hắn này chính là đội trưởng bách chiến tiểu đội Liệt bách chiến Không biết Thu Nguyệt có thể trở lại thu hộ chi địa hay không Giờ khắc này một đội viên hư nhược Nằm một một bên nói ra Hy vọng Thu Nguyệt có thể trở lại Có thể sống thật tốt Lôi đình quân vương đã dám lầm Không ai thu hộ chi địa ám dám tới cứu chúng ta đâu Hai mắt liệt bách chiến tang thương ngóng nhìn hư không Nhưng mà trong chấp mắt Hai trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc Có người tôi Cái gì Chẳng lẽ Thu Nguyệt bị bắt trừ vậy Những đội viên không có khí thức giao động xung quanh Sau khi nghe lời này của đội trưởng Từng người hốt hoảng đứng lên Lôi đình quân vương ngồi ở trên lôi đình bảo tọa Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng Không nghĩ tới Còn run dế vừa chạy mất lại mang đến hai con kiến hồi Ha ha ha Em gái Người run cái gì Lâm Phạm đã nhìn thấy lôi đình quân vương Khóe miệng cũng lộ ra nụ cười Thế nhưng cô gái ở bên cạnh Lại run lẩy bẩy. Đó chính là lôi đình quân vương Thu Nguyệt nhìn về phía đằng trước hoảng sợ nói Trong hư không Một cái bóng lôi đỉnh ác ma Phiêu phù phía sau lôi đỉnh quân vương Hùng uy tuyệt thế Phách tuyệt thiên hạ. Lôi đỉnh quân vương thì thế nào Nhớ kỹ chuẩn bị 10.000 điểm công hiến cho tốt Ồ Các đồng đội của người đã bị bắt Thế nhưng tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng Thần thức Lâm Phàm triển khai Rất nhanh tìm được các thành viên của bác chiến tiểu đội Đang bị nhốt trong quân doanh cổ độc. Thấy đám người Lâm Phàm tới Đại quân cổ tộc tức giận gào thét, nhưng quân vương chưa ra lệnh, bọn họ không dám lộn sột. Thu Nguyệt, sao ngươi lại trở lại? Liệt bách chiến gào thét. Đội trưởng, ta tìm được người tới cứu các người, hai người bọn họ nói có thể cứu được mọi người. Thu Nguyệt nghe được thanh âm của đội trưởng, trong lòng dâng lên hy vọng. Cứu chúng ta? Ai có thể từ trong tay của lôi đình quân vương cứu chúng ta chứ? Liệt bách chiến không khỏi tự giễu một tiếng, ánh mắt ác liệt nhìn hai người đứng bên cạnh Thu Nguyệt. Các người là những tên khốn kiếp, tại sao lại đến đây? Chẳng lẽ không biết lôi đình quân vương ở đây sao? Trong lòng Liệt Bách Chiến vô cùng giận dữ Hai người này tự tin đến chết thì thôi Vì sao lại còn phàm mang theo Thu Nguyệt trở lại? Được rồi, câm miệng cho bản đấy Sau đó lâm phàm nhìn bóng người trong hư không Người chính là lôi đình quân vương <cười> bản quân vương ở đây mà ngươi còn dám đến, quà thực có càn đảm Lôi đình quân vương đột nhiên đứng dậy Lôi đình ở trên người khuấy động lên Ở trong chớp mắt Trong trời đất trở nên âm u Lôi đình rậm rạp chằng chịt Như những con cự long đi lại khắp nơi trong hư không Từng hồi tiếng sấm ở bầm vang lên Lúc này dưới hung uy của lôi đình quân vương Ngoại trừ lâm phà và thích giả tôn giả Nội tâm tất cả mọi người Đều bắt đầu run dày Chắc mình nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của các anh em sĩ Tiến Phong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 càng biến thái đến cực điểm đối với bất kỳ sinh linh nào sức mạnh sấm sét rất khủng bố lâm thí chủ có cần trợ giúp hay không thích giả tôn giả hỏi thích giả tôn giả cảm nhận áp lực cường đại trên người lôi đình quân vương thực lực lôi đình quân vương thực không đơn giản còn lừa trọng ngươi nhìn bản đế cần giúp đỡ không lâm phạm ngược lại hỏi lấy góc nhìn của bản tăng thí chủ xác thực là không cần giúp đỡ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 Lôi đình điều giáo pháp vương đã khai tông lập phái, khai sáng học viện, điện giật trị liệu. Theo như Lâm Phạm nghĩ, lôi đình cựu Long không đã nổi một đòn của lôi đình điều giáo pháp vương. Tiểu tử xuất khẩu quẩn ngôn. Lôi đình quân vương vẫn nổ quát lên một tiếng, ầm một tiếng. Thời điểm đó lôi đình cựu Long bao phủ Lâm Phạm hoàn toàn. Lôi quang lấp lé, làm người ta không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Kết thúc rồi, người này quá mức tự đại mà.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 Tên đội viên kia không biết làm sao lấy lại được khí lực, đột nhiên thốt lên một câu. Lôi đình trường tiên trong tay của Lâm Phàm như một con xà long, tràn đầy tinh linh tính, quấn chặt cổ Lôi đình quân vương, kéo hắn đến trước mặt của Lâm Phàm Đồ hỗn trứng nhà ngươi, người đang tìm cái chết, chớ có trách ta. Lôi đình quân vương giận dữ gào thét. Lôi đình trong lòng bàn tay lấp lóe liên tục. Lúc này hắn tự như là một vị Lôi đình cự thần đánh tới Lâm Phàm Bản đế đã nói.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 thành viên của xác vi tiểu đội đã lấy đội trưởng của mình, các đáng rất rõ tại sao đội trưởng của mình lại trở thành như vậy. Cao thủ mạnh mẽ như thế, nàng lại có thể bỏ qua, hơn nữa chỉ cần tốn vài vện 10000 điểm công hiến là được. Vậy mà, hey. người là tên xúc sinh. Lôi Đình Quân Vương gầm lên một tiếng, tể tâm liệt vế, pháp lực và động thiên quán đã bị Lâm Phàm cướp đoạt, tất cả dã tâm của hắn đã tan thành mây khói. Hiện tại hắn chỉ là một tên cổ tộc bình thường.